Tiên Hạ Kiếm Tông 106 chương 2086 kẻ đánh lén khổ hạnh tăng Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói. Ta biết. Trung thạch trong thân thể lăn lộn phun trào khí huyết đã là triệt để quy về đến trong bình tĩnh. Hai mắt nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. trầm rãi nói. Tiến cách này lâm đồ chấn. Ngươi nhất định là không cách nào đi ra. Triệu diệt hướng phía trước bước ra một bước. Ánh mắt của hắn từ trọng chùy phía trên vết kiếm thu hồi Thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng Trầm giọng nói Lại không muốn chậm trễ thời gian Miễn cho sinh ra sự cố Trung thạch gật gật đầu Hít sâu một hơi Trung thạch ốm tay áo bắt đầu phồng lên Bàng bạc nội lực bắt đầu lưu chuyển Điên cuồng rót vào trọng đao bên trong Khí thế cường đại phóng lên tận trời Thiên nhân cảnh khí tức triệt để triển lộ không thể nghi ngờ. Triệu diệp sắc mặt bên trong trở nên mười phần nghiêm túc. Trong tay trọng chùy phía trên hiện hiện ra lăng lệ hàn quang. Diệp trung thạch dẫn đầu mà động. Trong tay trọng đao giữa không trung bên trong vạc ra một đảo huyền diệu quý tích quét ngang mà ra. Lưng bùng giáp công. Triệu diệp trong tay trọng chùi trực tiếp ném mà ra. Tựa như là hai viên từ trên trời giáng xuống lưu tinh đánh tới hướng Lý Kỳ Phong Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững Bàng bạc khí cơ bộc phát ra Kiếm khí tứ ngược Đột nhiên trong lúc đó Một đảo to lớn phong bạo càn quét mà ra Kia là kinh khủng kiếm khí phong bạo Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời Thân thể của hắn đáp lấy kiếm khí phong bạo phù diêu mà lên Bỗng nhiên trong lúc đó Trọng đao thất bại. Trọng chùy cũng là thất bại. Sau một khắc. Lý Kỳ Phong thân thể rơi xuống đất. Kiếm lấy Trung Thạch. Kiếm Nhất Phá Vọng. Kiếm Nhị Đình Sơn. Kiếm Tam Bách Thảo khô Kiếm Tứ Giá Mã Tật. Kiếm 36 Vô Sinh. Ngắn ngủi trong chốc lát 36 chiêu đều ra. Phi Tiên 36 kiếm Hủy Thiên Diệt địa. Trong chốc lát. 36 kiếm bên trong tích chứa kinh khủng kiếm uy điệp ra bảo phát đi ra. Trung thạch trong tay trọng đao liên tục đón đỡ mà ra, rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, đứt làm hay. Đắc thế không khiến người ta. Lý Kỳ Phong đem trong tay thần dụ kiếm ném mà ra. Sắc bén mũi kiếm ám sát hướng Trung thạch cổ họng Trung thạch trong thần sắc lộ ra một vẻ khẩn trương, dựa vào trong tay một nửa trọng đao, phát bay thần dụ kiếm. Thần dù kiếm nghiêng bay ra cũng không trở lại Lý Kỳ Phong trong tay. Thiên la bộ thôi phát đến cực hạn. Từng đạo tàn ảnh liên tục xuất hiện. Lý Kỳ Phong hay chỉ làm kiếm án sát mà ra. Kiếm khí càn quét. Trung thạch thân thể lập tức hướng về sau rút lui mà đi. Thân thể của hắn nửa nghiêng. Hai chân trên mặt đất kéo dài mà ra. Vạch ra hai đạo thật dài vết tích. Lý Kỳ Phong thân thể theo sát phía sau. Hai chỉ phía trên kiếm khí càng thêm lăng lệ kinh khủng Trung thạch lần nữa rút lui Đột nhiên trong lúc đó Kia biến mất thần dụ kiếm xuất hiện lần nữa Thần dụ kiếm xuất hiện trung thạch phía sau Tựa như là ruột mị đồng dạng Một tiến một lui Giữa hai bên khoảng cách không ngừng kéo vào người Rút lui trung thạch phát hiện phía sau kiếm Tinh thần của hắn run lên giờ phút này hắn mới là rốt cuộc biết lý kỳ phong thủ đoạn chi đáng sợ thế nhưng là giữa hai bên khoảng cách thật sự là quá gần trung thạch muốn trốn tránh đã là không còn kịp rồi thần dụ kiếm mang theo uy thế kinh khủng trực tiếp xuyên qua trung thạch thân thể máu tươi vẩy ra trung thạch thần sắc trở nên mười phần không thể tưởng tượng nổi hắn không nghĩ tới mình sẽ như thế biệt khuất chết đi lý kỳ phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười nhìn chăm chú lên trung thạc chừng lớn đôi mắt chậm rãi nói ngươi không phải chết trong tay ta cái thứ nhất thiên nhân cảnh cao thủ miệng lớn máu tươi từ trung thạc trong miệng thốt ra máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn bỗng nhiên trong lúc đó lý kỳ phong cảm thấy lưng về sau truyền đến dồn dập phong thanh hiện tại trốn tránh đã là không còn kịp rồi Giờ phút này người đánh lén hắn tuyệt không phải triệu diệt, tựa như là một cái trống sống xuất hiện đồng dạng, tại hắn buông lòng nhất thời điểm, đưa cho hắn một kích trí mạng. Dưới sự bất đắc dĩ, Lý Kỳ Phong chỉ có thể mượn lưu ly kim thân tới cứng chống đỡ. Một trường chứng thực, to lớn ám kình lập tức từ lưng về sau truyền đến, ý đồ muốn thẩm thấu nhập Lý Kỳ Phong trong thân thể, phá hủy hắn ngũ tàng phế phủ. Bất quá có lưu ly kim thân hộ thể kia to lớn ám kình căn bản là không có cách làm bị thương Lý Kỳ Phong căn bản. Thân thể hướng phía một bên lao đi. Khổ hạnh tăng rút cuộc xuất thủ. Cho tới nay khổ hạnh tăng liền là ẩm núp từ một nơi bí mật gần đó chờ đợi thời cơ tốt nhất. Lý Kỳ Phong sử dụng thủ đoạn chém giết trung thạch. Đây đối với Lý Kỳ Phong tới nói thế nhưng là lớn lao thành tựu cũng tất nhiên sẽ buông xuống mấy phần lòng đề phòng. Cho nên, khổ hạnh tăng bắt lấy cái này tuyệt đối hoàn mỹ thời cơ Một kích tất chúng Nếu là Lý Kỳ Phong không có lưu ly kim thân hộ thể Chỉ sợ hắn một trưởng này tuyệt đối có thể chấn vỡ hắn ngũ tàng phế phủ Nhìn xem Lý Kỳ Phong Khổ hạnh tăng trong đôi mắt toát ra vẻ thất vọng chi ý Nguyên bản hắn cảm thấy có thể chém giết Lý Kỳ Phong Lại là không nghĩ tới không thành công lý kỳ phong a lý kỳ phong ngươi thật sự chính là khó chơi a khổ hạnh tăng giọng bình tĩnh nói lý kỳ phong trầm giọng nói phía sau đánh lén bản sự ngươi thật sự chính là độc bộ thiên hạ a khổ hạnh tăng vừa cười vừa nói cái này ta nhưng tuyệt đối không dám thừa nhận lý kỳ phong vừa cười vừa nói ngươi gánh chịu lên khổ hạnh tăng nói ta không muốn cùng ngươi làm một chút râu ria cãi lộn Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái Khổ hạnh tăng thần sắc băng lánh nói Một người thực lực trung quy là có hạn Từ phúc lục khách sạn đến nơi đây Ngươi đã hao phí không ít nội lực Vừa rồi ngươi vì chống cự ta một trưởng kia Khí cơ cũng là gặp không nhỏ trọng thương Cho đến bây giờ Ngươi còn thừa lại nhiều ít nội lực Lý Kỳ Phong trong thần sắc bỗng nhiên lộ ra mỉm cười Nhẹ nói Vấn đề này thật sự chính là không cần ngươi lo lắng. Ta nói thừa nội lực đủ để giết chết các ngươi. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Lý kỳ phong quanh thân 360 khiếu huyệt toàn bộ mở ra. Đột nhiên trong lúc đó. Giữa thiên địa hảo đáng nội lực lập tức điên cuồng tràn vào đến trong người hắn. Nguyên bản lập tức sẽ khô kiệt trong đan điền. Tựa như là trải qua khô cản đại địa gặp cam lộ. Đại địa bắt đầu khôi phục. lý kỳ phong trong thân thể nội lực cũng là trở nên dồi dào khổ hạnh tăng thần sắc trở nên nghiêm túc lên hắn biết mình lại không có thể kéo dài thêm lý kỳ phong thật sự là quá khó giải quyết hiện tại nếu để cho hắn đầy đủ thời gian đến khôi phục nội lực sẽ trở nên càng thêm khó giải quyết trong tay cây gậy trúc khẽ động kia xanh mắt ướt át lá trúc lập tức thoát ly cây gậy trúc giữa không trung bên trong lượn vòng lấy Phát ra nghẹn ngào âm thanh. Tựa như là sắc bén kiếm thẳng đến Lý Kỳ Phong mặt. Lý Kỳ Phong thân thể bất động như núi. Thần dù kiếm đón đỡ tại trước người hắn trực tiếp đem lá trúc chém giết vỡ nát. Khổ hạnh tăng đắc cẩn thân. Hắn cây gậy trúc rơi vào thần dù kiếm phía trên. Thần dù kiếm lập tức run lên. Lý Kỳ Phong sắc mặt bình tĩnh trong một chớp mắt hóa thành mấy đảo hàn quang. Hàn quang đập vào mặt mà đi. Khổ hạnh tăng trong tay cây gậy trúc liên tục mà động, hệ số kiếm hàn quang đánh lui. Thần dụ kiếm lần nữa trở về đến Lý Kỳ Phong trước mặt. Khổ hạnh tăng thân thể xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Trong tay cây gậy trúc lần nữa điểm ra, nhanh như thiểm điện. Thiên hạ kiếm tông 106 chương 2087 không cần khách khí khổ hạnh tăng tốc độ thật sự là quá nhanh. Trong tay hắn cây gậy trúc tựa như là như trước giật điểm ra. bất quá tại niệm lực cường đại điều khiển phía dưới thần dụ kiếm vẫn là đúng mức ngăn tại trước người cây gậy trúc rơi vào thần rủ kiếm trên thân kiếm uy lực to lớn khiến cho thân kiếm kịch liệt run rẩy lên kiếm khí bốn phía lý kỳ phong thân thể khẽ động hắn nhanh chóng hướng về sau lui về cùng lúc đó quanh người hắn khiếu huyệt bên trong hiển hiện vòng xoáy thì là tan biến tại không nội lực trong cơ thể triệt để khôi phục tràn đầy tay phải khẽ động thần dụ kiếm trở lại lý kỳ phong trong tay lý kỳ phong không có chút nào do dự trực tiếp là một kiếm hướng phía trước vạch kiếm tựa hồ càng nhanh giữa không trung cây gậy trúc cùng sắc bén kiếm gặp nhau một đạo thanh âm rất nhỏ truyền ra trong một chớp mắt Kia khổ hạnh tăng trong tay màu xanh biết cây gậy trúc tựa như là nở rộ yêu diếm đóa hoa bình thường. Trực tiếp vỡ ra. Hóa thành mấy chục đạo mảnh khảnh trúc phiến. Khổ hạnh tăng thần sắc mười phần bình tĩnh. Tay phải khẽ động. Trong tay cây gậy trúc bỗng nhiên khẽ động. Kia phân thành trúc phiến cây gậy trúc lập tức bộc phát ra mãnh liệt nghẹn ngào âm thanh. Mang theo bọc lấy uy thế cường đại. Tựa như là từng chuôi sắc bén kiếm. Ám sát hướng Lý Kỳ Phong Kia mỗi một phiến tiểu trúc kiếm đều là trở nên mười phần đáng sợ Phản phất có thể xuyên thùng kim thạch Càng là có thể tùy tiện cắt vào huyết nhục bên trong Lý Kỳ Phong sắc mặt trầm mùn Thân thể không lùi mà tiến tới Hướng phía trước bình tĩnh bước ra một bước Trong tay thần rộ kiếm mang theo kinh khủng kiếm khí bắn ra Trong một chớp mắt Kia tựa hồ là mạn thiên phi vũ màu xanh tiểu trúc kiếm bị hệ số phá hủy. Hóa thành bột mịn. Bay là tả. Rất muốn yêu ngươi là giữa thiên địa đi xuống tuyết lớn. Lý Kỳ Phong thân thể tiến thêm một bước. Thần dụ kiếm nhanh như thiểm điện đồng dạng đâm ra. Mất đi cây gậy trúc khổ hạnh tăng cũng không bối rối. Đối mặt với thằng đến mặt một kiếm. Hai tay khẽ động. Kia giày đặt song trưởng lên trên. Thế mà hiện hiện ra tang thương cổ đồng chi sắc. Trực tiếp là kẹp chế chủ thần dù kiếm. Trong nháy mắt. Thần rồ kiếm phía trên lăng lệ kiếm khí lập tức quy về đến trong yên lặng. Khổ hạnh tăng vừa xài bước ra. Một cái đá ngang quật mà ra. Không thể không nói. Khổ hạnh tăng cách này một cái đá ngang vô luận là lực đạo vẫn là góc độ đều là vô cùng thay đổi tàn nhẫn. Thẳng đến Lý Kỳ Phong bụng dưới. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại quả quyết quang kiếm. Thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Khổ hạnh tăng mặt lộ vẻ hàn ý. Nhanh chân hướng về phía trước, song huyền ném ra. Trên nắm tay uy lực khủng bố đang lưu chuyển. Mang theo bọc lấy bá đảo hùng hậu kinh khí. Thế đại lực trầm, Tựa như là chùa miếu bên trong. Vọt tới trung đồng lớn sử. lý kỳ phong lập tức không dám có chút chủ quan song trưởng đánh ra hùng hậu nội lực bảo phát đi ra ý đồ hóa giải nắm đấm kia phía trên tấn mãnh uy thế quyền trưởng gặp nhau lý kỳ phong cảm giác được mười phần bá đạo cùng ngang ngược ám kình lập tức thuận lòng bàn tay của hắn truyền lại đến cánh tay của hắn bên trong tựa hồ muốn phá hủy cánh tay của hắn bên trong kinh mạch nội lực phun trào lý kỳ phong trong lòng bàn tay Trước lớn kiếm khí lập tức trào lên ra. Kinh mạch bên trong nội lực dũng động. Trực tiếp đem kia phun trào ám kinh hóa giải Khổ hạnh tăng phát ra hừ lạnh một tiếng. Bước nhanh bước ra. Lại là liên tục nắm đấm ném ra. Lý kỳ phong hai tay liên tục mà động. Hệ số chặn đường hạ khổ hạnh tăng nắm đấm. Đột nhiên trong lúc đó. Hai người nắm đấm đụng vào nhau. Bá đạo uy lực càn quấy mà ra. Trong nháy mắt. Giữa hai người kéo dài khoảng cách Khổ hạnh tăng trong đôi mắt mười phần bình tĩnh Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong Nhẹ nói thật là không sai Lý Kỳ Phong sắc mặt bình tĩnh nói Vì đối phó ta các ngươi thật sự chính là bỏ được hạ đại công phu a Khổ hạnh tăng sắc mặt nói nghiêm túc Thương không điện muốn giết người phải chết Lý Kỳ Phong trong thần sắc lập tức lộ ra mỉm cười chậm rãi nói Thương không điện đến cùng thế nào ta là không rõ ràng. Bất quá ta biết muốn giết ta người đều đã chết. Khổ hạnh tăng ngữ khí hòa hoãn mà nói. Một người sẽ không ở cùng một nơi té ngã hai lần. Đồng dạng tương tự sự tình cũng không có khả năng tái diễn phát sinh. Lý kỳ Phong nhẹ nói trên đời này nhưng không có tuyệt đối sự tình. Khổ hạnh tăng trong đôi mắt hiện hiện ra một hơi khí lạnh. trầm giọng nói. có lẽ đi lời nói vừa dứt trong nháy mắt khổ hạnh tăng khí tức tăng vọt bàng bạc khí cơ càn quét mà ra trong khoảnh khắc một long một hổ khổng lồ vư ảnh lăng không mà hiện rồng ngâm hổ gầm lý kỳ phong lập tức cảm thấy uy áp mạnh mẽ trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng cái này khổ hạnh tăng tu vi cảnh giới thế mà ở trên hắn bất quá hai người ở giữa chinh lịch lại không phải quá lớn Khổ hạnh tăng hướng phía trước bước ra một bước. Kia giống như thực chất đồng dạng long hổ đồng thời khẽ động tản mát ra ngập trời uy thế, xông về phía Lý Kỳ Phong. Khẽ trao mày. Đã khổ hạnh tăng muốn mượn nhờ khổng lồ khí cơ đến uy hiếp mình, như vậy mình cũng không cần khách khí nữa cái gì. Lập tức bát bộ phù đồ đều ra. Lý Kỳ Phong không giữ lại chút nào phóng xuất ra khí tức của mình. Bát bộ phù đổ giữa trời mà hiện bộc phát ra kinh khủng uy áp Đối mặt với bát bộ phù đổ kia khổ hạnh tăng long hổ căn bản không có bao lớn phần thắng. Không cần trong chốc lát kia long hổ chính là triệt để rơi vào đến hạ phong bên trong. Khổ hạnh tăng thần sắc trở nên hết sức khó coi. Trong đôi mắt đều là chấn kinh. Hắn tự nhận là mình khí cơ không thua tại bất luận kẻ nào. Lại là nghĩ đến hiện tại mình khí cơ đang đối mặt Lý Kỳ Phong thời điểm. Lại là tiểu vu gặp đại vu. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mười phần bình tĩnh. Lúc trước hắn tại huyền Sơn tự cùng thích tín giao thủ thời điểm. Thích tín tâm lên tham lam chi ý. Ý đồ cướp đoạt thuộc về Lý Kỳ Phong bát bộ phù đồ khí cơ. Lý Kỳ Phong lại là tuyệt địa phản kích. Trực tiếp thôn phệ thích tín khí cơ. Bát bộ phù đồ bởi vậy cũng vậy tăng vọt. Bây giờ đối mặt với khổ hạnh tăng khí cơ, tự nhiên cũng là không cần tải khách khí cái gì. Lập tức trong lòng hơi động, giữa hư không xuất hiện một thanh kiếm sắc. Chuôi này tích chứa kiếm tung mấy trăm năm nổi tình khí cơ một kiếm đột nhiên mà động. Thoáng qua ở giữa xuất hiện tại giữa hư không. Vô tình diệt sát mà ra. Đột nhiên trong lúc đó, khổ hạnh tăng khí cơ bị thương nặng. Bát bộ phù đồ khí thế càng sâu thừa cơ bắt đầu thôn phệ khổ hạnh tăng khí cơ. Thân thể run lên. Khổ hạnh tăng phát giác được mình khí cơ suy giảm bị bát bộ phù đồ thôn phệ Không có chút nào do dự. Khổ hạnh tăng bắt đầu thu liếm mình khí cơ. Cho dù là tốc độ của hắn mười phần nhanh thế nhưng là hắn khí cơ vẫn là gặp không nhẹ trọng thương. Khổ hạnh tăng sắc mặt bên trong trở nên mười phần ngưng trọng trong đôi mắt sát ý trở nên càng thêm mãnh liệt. Thậm chí, một chút hối hận đều là từ khổ hạnh tăng trong lòng sinh ra. Sớm biết Lý Kỳ Phong có cường đại như thế khí cơ. Hắn liền không nên vận dụng khí cơ trấn áp. Bất quá, hiện tại hối hận đã là vô dụng. Khổ hạnh tăng trong lòng sát ý trở nên tột đỉnh. Trong đôi mắt hàn ý đại thịnh. Khổ hạnh tăng thân thể đột nhiên mà động, thân thể nhanh như thiểm điện, song quyền phía trên cổ đồng chi sắc lần nữa hiển hiện. Nắm đấm tấn mãnh như sấm. Thân thể khẽ động, lý kỳ phong không có chút nào do dự, lưu ly kim thân thôi động, nhất quyền đón lấy. Thiên hạ kiếm tông 106 chương 2088 lưng bụng giáp tông. Khắp nơi sát chiêu hai người nắm đấm không ngừng tại giữa không trung phát sinh kịch liệt va chạm. Trong lúc nhất thời, hai người khó bỏ khó phân. Triệu diệp một mực ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó, chờ đợi lấy tốt nhất thời cơ. Hắn trời sinh thể lực kinh người. Một đôi thiết trùy có thể nói là bá đạo vô song. Vô tình nghiền sát vô số giang hồ hảo hán. Có thể nói là dính đầy máu tươi. Bất quá! Cái này một đôi thiết trùy mặc dù là bá đạo vô song, nhưng lại có vẻ hơi cồng kềnh Gặp được thân pháp linh mẫn người Hắn lại dựa vào trọng trùy chính là có chút lực bất tòng tâm Đây là hắn lớn nhất tệ nạn Triệu Diệp rất rõ ràng mình cách này tệ nạn Nếu là bị người vô hạn phóng đại Như vậy thì sẽ lấy mạng của hắn Hắn một mực đang nỗ lực đền bù lấy mình cách này tệ nạn Vì vậy Hắn chế tạo chín chuôi phi đao Phi đao chất liệu đều là từ tốt nhất thép dòng chế tạo Phía trên còn tôi qua đục. Chỉ cần có thể tạo thành một chỗ nhỏ xíu vết thương. Đó chính là đủ để trí mạng. Cái này chín chuôi phi đao chính là hắn bảo mệnh chi vật. Triệu diệp một mực tại tỉ mỉ ẩn giấu đi, vì chính là tại thời khắc mấu chốt lấy được ngoài ý liệu hiệu quả. Giờ phút này, khổ hạnh tăng cùng Lý Kỳ Phong giao phong. Hắn có đầy đủ thời gian đến tìm kiếm lấy cơ hội tuyệt hảo. đến cho, cho lý kỳ phong một kích trí mạng y vào lưu ly kim thân cường hoành khổ hạnh tăng căn bản không chiếm được bao lớn thượng phong liên tục giao phong phía dưới ai cũng là không làm gì được ai cương mánh nắm đấm lần nữa đụng vào nhau tấn mánh hình khí càn quét mà ra lý kỳ phong thuận thế kéo dài khoảng cách khổ hạnh tăng cũng là thu huyền đứng vững ánh mắt nhìn về phía lý kỳ phong Niệm lực càn quét mà ra thần dụ kiếm lần nữa trở lại Lý Kỳ Phong trong tay Ngẩng đầu Lý Kỳ Phong nhìn về phía bầu trời đêm Tinh quang sáng lạn Một vòng minh nguyệt giữa trời Tản mát ra ánh sáng mông lung trạch Tựa hồ là giảm bớt mấy phần trong đêm tối sát ý Mùa hạ đêm tối luôn luôn tới rất trễ Rời đi rất sớm Lý Kỳ Phong nghĩ đến Mỹ nhân chuối Tây khuyên bảo Nếu là hắn trước khi bình minh không cách nào cứu ra thượng quan thiến thiến Mình đem không cách nào đi ra cách này lâm đồ chấn Nhìn đến chúng ta không cần thiết lại tiếp tục xây dưa tiếp Lý Kỳ Phong nhẹ nói Khổ hạnh tăng nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong chậm rãi nói Ta cũng là như thế cảm thấy Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười Sau một khắc Lý Kỳ Phong thân thể nhanh chóng tiệm điện Một cách thời gian qua nhanh sử suốt Nhanh đến cực hạn kiếm đâm thẳng hướng khổ hạnh tăng cổ họng. Khổ hạnh tăng hai tay hợp thành chữ thập, dưới chân khẽ động, hướng phía rút lui mà đi. Lý Kỳ Phong kiếm không cách nào làm bị thương mảy may. Khổ hạnh tăng sắc mặt biến đến trang nghiêm, gỡ xuống trên cổ Phật Châu. Kia là tốt nhất hạt bồ đề xuyên thành Phật Châu tổng tổng có 72 khỏa. Hai tay khẽ động. 72 khỏa hạt bồ đề lập tức lơ lửng mà lên, mỗi một khỏa đều là mang theo uy lực khủng bố. Một chỉ bắn ra. Một viên hạt bồ đề nhanh như thiểm điện thẳng đến lý kỳ phong mặt. Thần dù kiếm điểm ra. Kiếm khí bén nhọn trực tiếp hạt bồ đề rào sát vỡ nát. Khổ hạnh tăng sắc mặt bình tĩnh, hai tay liên tục mà động, lại có trong đó 15 khỏa hạt bồ đề càn quét mà ra. Hạt bồ đề bày biện ra một đảo to lớn hình quả. Thần dụ kiếm liên tục mà động kia hạt bồ đề hệ số bị phá hủy. Màu trắng bột phấn bay là tả. Khổ hạnh tăng tựa hồ là mất kiên trì. Hai tay khẽ động. Trong chốc lát còn lại hạt bồ đề tựa như là đại giang như vỡ đê, xông về phía Lý Kỳ Phong. Hạt bồ đề trước mắt là đến. Lý Kỳ Phong mười trưởng bên trong nhấc lên to lớn gần sóng. Sát uy lăng lệ. Thần dụ kiếm liên tục điểm giết mà ra. Hạt bồ đề một cách tiếp một cách hóa thành bột mịn Thế nhưng là Hạt bồ đề số lượng nhiều lắm Khoảng chừng 56 khỏa Lý Kỳ Phong suất kiếm tốc độ lại nhanh cũng là cần thời gian nhất định Tại 56 khỏa hạt bồ đề trùng sát mà ra thời điểm khổ hạnh tăng thân thể động song trường bài suốt Chỉ gặp trói mắt quang mang từ trong lòng bàn tay của hắn bạo phát đi ra Giống như âm thanh một vòng ngày mai ngay tại trong lòng bàn tay của hắn Khổ hạnh tăng khí thế hung hung thời cơ lại là nắm chắc mười phần hoàn mỹ Lý Kỳ Phong cần làm ra lựa chọn Hoặc là ứng đối hạt bồ đề Hoặc là lựa chọn ứng đối khổ hạnh tăng trọng trưởng Trong chốc lát Lý Kỳ Phong làm ra lựa chọn tốt nhất Cường đại niệm lực thao túng thần dụ kiếm liên tục diệt sát hạt bồ đề Cùng lúc đó Song trường khẽ động Lý Kỳ Phong lựa chọn lấy cứng chọi cứng Phanh song trường gặp nhau uy thế cường đại lập tức càn quấy mà ra Kinh khủng kinh khí bắn ra Lý Kỳ Phong cùng khổ hạnh tăng đồng thời hướng về sau thối lui Đang lúc này Trong không khí truyền đến chói tai nổ đùng âm thanh Lý Kỳ Phong thần sắc kinh biến Hắn cảm nhận được lưng về sau nhiếp nhân tâm phách hàn ý Một mực tải tìm kiếm cơ hội tuyệt cao triệu diệp rốt cuộc xuất thủ. Kia ngâm độc phi đao nổ bắn ra hướng Lý Kỳ phong lưng. Hiện hiện ra thanh quang mang để người nhìn xem trái tim băng giá. Khổ hạnh tăng tự nhiên cũng là không thể nào buông tha hoàn mỹ như vậy thời cơ. Song trưởng bên trong uy lực càng sâu. Lưng bùng giáp công. tại phi đao sắp đâm. Xuyên Lý Kỳ Phong thân thể thời điểm cường đại niệm lực bộc phát ra trực tiếp là cưỡng ép cải biến phi đao phương hướng. Bất quá. Khổ hạnh tăng song trưởng cũng là lộ tại lồng ngực phía trên. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức run lên. y vào lưu ly kim thân. Khổ hạnh tăng song trưởng mặc dù không có mang cho hắn trí mạng thương thế. Nhưng là trong thân thể khí huyết lại là kịch liệt quay cuồng lên. Tựa như là đun sôi nước sôi đồng dạng. Triệu Diệp hai mắt nheo lại. Một kích không có kết quả. Triệu Diệp cũng là lại không giữ lại, đem dấu ở trên người cách khác tám chuôi phi đao hệ số ném mà ra. Phi đao trước sau theo thứ tự nổ bắn ra mà tới. Triệt để phong kín Lý Kỳ Phong trốn tránh lộ tuyến, hắn chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Lý Kỳ Phong tự nhiên cũng là phát hiện phi đao phía trên hiện hiện ra thanh quang, cũng là hiểu được Triệu Diệp tâm ngoan thủ lạc. Thần dụ kiếm trở về tới trong tay. Lý Kỳ Phong liên tục đâm giết mà ra. Trong nháy mắt chính là liền yêu ngươi dứt khoát đem tám chuôi phi đao đánh bay. Bất quá ở trong quá trình này. Lý Kỳ Phong vẫn là tiếp nhận khổ hạnh tăng một quyền. Một quyền này tựa như là lửa cháy đổ thêm dầu. Nguyên bản lăn lộn như nước sôi đồng dạng khí huyết trực tiếp là bạo sôi. Một hơi máu phun lên cổ họng. Lý Kỳ Phong cứng ép bình phục xuống tới Thân thể khẽ động Lý Kỳ Phong hướng phía nơi xa lao đi Muốn tranh thủ chút thời gian đến khôi phục mình khí huyết Khổ hạnh tăng tự nhiên là không thể nào cho hắn cơ hội như vậy Nhặt lên trung thạch vứt bỏ tại đất trọng đao Hai tay cầm đao trực tiếp chém vào mà ra Lý Kỳ Phong sắc mặt phát lạnh thần dụ kiếm đón đỡ trước người Một đạo thanh thúy va chạm âm thanh truyền ra Thần dù kiếm lập tức kịch liệt run rẩy lên Kiếm khí bốn phía Lý Kỳ Phong cảm giác được trong tay mình thần dù kiếm tựa hồ muốn mất khống chế đồng dạng Thân thể lại lui Chẳng biết lúc nào Triệu Diệp xuất hiện ở phía sau hắn Trọng chuỷ oanh sát mà ra Lý Kỳ Phong cảm thấy lưng về sau truyền đến bá đảo kình Phong Lập tức không có chút nào do dự Quay người một kiếm chém vào mà ra Hỏa hoa tràn ra Trọng chùi phía trên lại là gia tăng một đạo vết kiếm. Trung Thạch thế công lập tức trì trệ. Lý Kỳ Phong ánh mắt phát lạnh thần dụ kiếm đột nhiên phân giải sau đó hóa thành chín đạo Hàn Quang. Thiên hạ kiếm tông 106 chương 2089 thập cường võ học lộ phong mang Hàn Quang lăng lệ trực tiếp là càn quét hướng Trung Thạch. Trung Thạch sắc mặt bên trong lập tức lộ ra một chút hoàng hốt chi ý. trong tay hắn trọng chùy mặc dù là bá đạo mười phần, lại là không tiện lợi. Lý Kỳ Phong lựa chọn không có cứng đối cứng, ngược lại là lựa chọn ám sát phương thức. Song chùy ngăn tại trước người, Trung Thạc ý đồ muốn chặn lại hạ Lý Kỳ Phong sát chiêu, liên tục va chạm âm thanh truyền ra. Trên song chùy tăng thêm thêm mấy đạo vết kiếm, Trung Thạc thân thể vừa đánh vừa lui. Bất quá, đối với người đánh lén này lý kỳ phong cũng sẽ không lại cho hắn cơ hội sắc bén nhất mũi kiếm tựa như là ruộng mì đồng dạng xuyên qua song chùy ở giữa khe hẹp sau đó thẳng đến trung thạch lồng ngực trên mũi kiếm uy lực mười phần đáng sợ trung thạch muốn trốn tránh đã là không kịp trong lòng xuất hiện mãnh liệt nguy cơ đôn đúc hắn trực tiếp từ bỏ trong tay song chùy hai tay điệp ra bảo hộ ở trước người của mình trong chốc lát Sắc bén mũi kiếm trực tiếp là vô tình đâm xuyên trung thạch bàn tay, sau đó trực tiếp đâm vào trung thạch trong lồng ngực. Kiếm khí bén nhọn nổ tung. Máu tươi vẩy ra. Trung thạch lập tức phát ra một tiếng đau đớn chi sắc thân thể nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Phanh Lý Kỳ Phong lần nữa tiếp nhận khổ hạnh tăng một quyền. Một ngụm máu tươi lập tức tuôn ra. Mùi vị huyết tinh tràn ngập trong miệng. Cắn chặt Cắn chặt răng quan. Lý Kỳ Phong đem trong miệng máu tươi nuốt xuống. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mãng ngươi. Lý Kỳ Phong nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt cao như thế. Đã mất đi song trùi cùng phi đao triệu diệt. Không thể nghi ngờ là lão hổ đã mất đi răng nhọn. Hùng ưng đã mất đi lời chào. Thần dù kiếm trở về tới trong tay. Lý Kỳ Phong lựa chọn không nhìn khổ hạnh tăng công kích, lựa chọn chém giết trung thạch. Một cái tiếng sấm sử suốt. Trung thạch lần nữa trên thân lại tăng thêm một vết thương. Phát ra gầm lên giận dữ. Trung thạch quanh thân lưu chuyển ra hùng hậu nội lực. Hướng phía đi xa lao đi. Hắn muốn đào mệnh. Thiên la bộ sử xuất, Từng đạo tàn ảnh liên tục xuất hiện. Lý kỳ phong theo sát trên trung thạch một cách thời gian qua nhanh sử xuất, Một kiếm từ lưng về sau xuyên ngực mà qua. Kiếm khí bén nhọn càn quấy mà ra. Phá hủy lấy trung thạch ngũ tàng phế phủ. Miệng lớn máu tươi lập tức từ trung thạch trong miệng thốt ra. Trong thần sắc trở nên vô cùng trắng mệt khí tức hỗn loạn. Lý Kỳ Phong quả quyết cùng tàn nhẫn vượt quá trung thạch cùng khổ hạnh tăng ngoài ý liệu. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, Lý Kỳ Phong chính là trọng thương trung thạch khiến cho hắn đã mất đi sức đánh một trận. Trên nắm tay quy lực tăng thêm mấy phần. khổ hạnh tăng một quyền này muốn triệt để trọng thương lý kỳ phong bất quá lần này lý kỳ phong rốt cuộc có cơ hội phản kích quay người thần dụ kiếm hoành ngăn tại trước người lý kỳ phong đỡ được khổ hạnh tăng tấn mãnh bá đạo một quyền nắm đấm rơi vào thần dụ kiếm phía trên lý kỳ phong thân thể tại cường đại lực đạo phía dưới hướng về sau trượt lui mà đi khổ hạnh tăng bước ra một bước tay phải một quyền ném ra có lẽ là lực đạo của hắn thật sự là quá mức mãnh liệt cùng bá đạo trên chân dày vải trực tiếp là vỡ ra một đạo hố sâu thình lình xuất hiện đối mặt với tấn mãnh nắm đấm lý kỳ phong sắc mặt bên trong lộ ra mỉm cười thần dù kiếm trở vào bao hiện tại triệu diệp đã là không tồn tại uy hiếp hắn có thể toàn tâm toàn lực giải quyết khổ hạnh tăng cái này chướng ngại vật bước ra một bước đối chọi gay gắt một quyền ném ra Thập cường võ học, lần trước tàng kiếm cùng triệu vô bệnh một trận chiến để Lý Kỳ Phong chân chính thấy được thập cường võ học uy lực. Lần này thập cường võ học cũng nên ở trong tay của hắn phát huy uy lực. Gia quyền, lợi trảo, khuỷu tay ghi, đá ngang, lên gối. Lý Kỳ Phong chiêu thức đều là hết sức đơn giản trực tiếp, nhưng lại là tản mát ra khác uy lực. Chiêu thức ở giữa chuyển đổi cùng công thủ có thể nói là nước chảy mây trôi. Không có chút nào sơ hở. Có thể nói là không có kẽ hở. Khổ hạnh tăng sắc mặt bên trong mang theo mấy phần ngưng trọng. Đối mặt với Lý Kỳ Phong không ngừng biến hóa điều này chiêu thức. Hắn cảm thấy mười phần khó giải quyết. Bất quá nhiều năm trà trộn giang hồ. Tại nguy hiểm biên giới hành tẩu hắn vẫn là mặt trầm vững như nước. Không ngừng hóa giải. Thời gian từ từ xói mòn. Một mực ở vào trạng thái bị động bên trong khổ hạnh tăng tại trên chóp mũi thế mà diễn ra tinh tế mồ hôi. Không hề nghi ngờ. Hắn triệt để rơi vào đến Lý Kỳ Phong tiết tấu bên trong. Nếu không phải kinh nghiệm của hắn vô cùng lão đạo tàn nhẫn. Chỉ sợ hắn đã là không có chống đỡ lực. Một quyền nện ở khổ hạnh tăng vai phía trên. Bá đạo lực đạo lập tức để khổ hạnh tăng thân thể có chút lấy nghiêng. thuận thế ở giữa biến quyền thành trào trực tiếp là thuận khổ hạnh tăng cánh tay lấy xuống cường hoành ám kình phun trào xương cốt đứt gãy âm thanh lập tức vang lên khổ hạnh tăng sắc mặt biến đến hết sức khó coi hữu quyền ném ra thẳng đến lý kỳ phong đầu xoay người cúi đầu hai chỉ điểm ra lý kỳ phong dễ như trở bàn tay né nhanh qua tới khổ hạnh tăng nắm đấm Sau đó hai chỉ rơi vào khổ hạnh tăng trên bụng. Bụng dưới chính là một võ giả nhất là địa phương trọng yếu, một khi đan điền thủ trọng thương, hậu hoạn vô tận. Khổ hạnh tăng thần sắc kinh biến. Lý kỳ phong cách này hai chỉ làm kiếm. uy lực hắn nhưng là được chứng kiến đến. Nếu là một khi chứng thực. Chỉ sợ đủ để trọng thương hắn. Lập tức không có chút nào do dự, khổ hạnh tăng thân thể hướng về sau nhanh chóng rút lui mà đi. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Trong thần sắc lộ ra một tia tựa như là âm mưu đồng giảng ý cười. Thân thể vọt lên. Một cái tấn mánh đá ngang lăng không quật mà xuống. Dưới sự bất đắc dĩ, khổ hạnh tăng chỉ có thể nâng lên cánh tay trái đón đỡ. Một đạo thanh âm thanh thúy lập tức truyền ra. Cái này một cái tấn mánh đá ngang phía dưới, khổ hạnh tăng cánh tay trái trực tiếp đứt gãy. Trong thần sắc lập tức lộ ra một tia thống khổ chi ý. Thân thể lại cử động, Lý Kỳ Phong lăng không phát lực, lần nữa nhảy lên, sau đó quật hướng khổ hạnh tăng đỉnh đầu. Khổ hạnh tăng không thể không dơ lên cánh tay phải đến đón đỡ. Thân thể khẽ run lên. Khổ hạnh tăng tải vững vàng đón đỡ lấy Lý Kỳ Phong một cái đá ngang về sau nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Sắc mặt âm trầm Khổ hạnh tăng không ngừng bình phục trong thân thể phun trào lăn lộn khí huyết. Tay phải khẽ động. Trực tiếp là đem cánh tay trái trở lại vị trí cũ. Sắc mặt bên trong đau đớn chi sắc càng là rõ ràng mấy phần. Không thể không thừa nhận ta coi thường ngươi. Khổ hạnh tăng ngữ khí băng lánh nói. Lý kỳ phong thần sắc bình tĩnh nói kia là chuyện của ngươi. Khổ hạnh tăng chậm rãi gật đầu. Nói. Ta đã nói. Một người không có khả năng tại cùng một nơi liên tục té ngã. Trước mặt ngươi ta đã bị thiệt lớn. Tự nhiên là không thể nào lại phát sinh lần thứ hai. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, hy vọng như thế đi. Khổ hạnh tăng thần sắc trở nên vô cùng trang nghiêm, hai tay chậm rãi hợp thành chữ thập. Đột nhiên, một đạo kinh khủng nổ tung âm thanh từ khổ hạnh tăng trong miệng truyền ra. Sư tử hống, đinh tai nhức ấp tiếng sống mang theo to lớn sóng sung kích bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Để Lý Kỳ Phong màng nhĩ chấn đau nhất. Tâm thần không nhịn được run lên. Khổ hạnh tăng thân thể thừa cơ xông ra. Trong một chớp mắt, phía sau hắn xuất hiện dày đặc bàn tay. Thiên thủ Phật. Khí thế mạnh mẽ phun trào. Bàn tay lăng không trùng sát mà xuống. Mang theo uy thế kinh khủng. Hóa thành đao sắc bén thương kiếm kích các loại binh khí hình thái. Chém tới Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong hai mắt nheo lại. Tâm ý khẽ động. Thiên hạ kiếm tông 106 chương 2090 tử vong không phải là không một loại giải thoát tâm ý chỗ đến. Mọi việc đều thuận lợi. Đây là tâm kiếm cảnh giới tối cao Lý Kỳ Phong từ vừa mới bắt đầu có biết. Gia lông. Lại đến sơ khuy môn kính. Đạp tới đăng đường nhập thất. Lại đến bây giờ lô hỏa thuần thanh. Hắn có thể nói là ăn lấy hết vô số đau khổ. Rất nhiều lần tại hiểm tượng hoàn sinh bên trong phát sinh thối biến, tâm kiếm uy lực tự nhiên là khó mà ngôn ngữ cường đại kinh khủng. Trong chốc lát, kia sáng sủa trong bầu trời đêm vạn kiếm huyền không, mỗi một chuôi kiếm đều là tản ra kiếm khí bén nhọn, ông ông tác hưởng, mang theo uy lực khủng bố, đối mặt với khổ hạnh tăng thí công, vạn kiếm trùng sát mà xuống, trùng trùng điệp điệp, tựa như là một chi cường đại quân đội tại sông pha chiến đấu va chạm chôn vùi giữa không trung hai đảo hoàn toàn thế lực khác nhau tại giao phong phân biệt rõ ràng đối tròi gay gắt tia không hề nhượng bộ chút nào nửa bước theo thời gian xói mòn hai người giao phong lại là không có chút nào dừng lại ý tứ vô luận là kia diễn hóa ngàn vạn nhịp tim binh khí bàn tay vẫn là lý kỳ phong lợi kiếm Tựa hồ cũng là vô cùng vô tận. Thời gian đang trôi qua. Trăng sáng tại thiên không bên trong vạch ra một đảo huyền diệu quý tích di động hướng phương Tây. Lý Kỳ Phong cùng khổ hạnh tăng hai người mặt đối mặt mà đứng. Hai người trong thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng. Trên trán tinh tế mồ hôi không ngừng chảy ra. Dạng này giao phong. Không chỉ có là nội lực so đấu càng là sức chịu đựng cùng nhị lực giao phong. Hồi lâu sau. Khổ hạnh tăng rốt cuộc đến cuối cùng. Gầm lên giận dữ phát ra. Trên trán đền bù mồ hôi khổ hạnh tăng thân thể trùng sát mà ra, song huyền tề xuất. Lý Kỳ Phong thân thể đứng thẳng bất động, song trường tề suốt. Phanh phanh trầm muộn thanh âm nổ vang. Khổ hạnh tăng thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Một hơi máu không cách nào khống chế phun ra. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Hắn người mang thiên vũ chân công Tự thân nội lực sự hùng hậu chỉ sợ là trong giang hồ có rất ít người có thể đánh đồng Phản thiên Phật quyết lại là cùng hắn khí cơ vô cùng phù hợp 365 chỗ khiếu huyệt có thể tại thời gian rất ngắn bên trong thôn phể giữa thiên địa nguyên khí Khôi phục nội lực Khổ tâm tăng thân thể đứng vững Trong đôi mắt đều là không cam lòng cùng phức tạp Hắn nghĩ không hiểu mình rốt cuộc là tại sao thua hắn xuất thân cùng bên trong Phật môn. Tập được một thân Phật môn công pháp trí cao thiên thủ Phật. Tự thân khí cơ càng là hùng hậu vô cùng. Lại là không nghĩ tới mình một thân tu vi cường đại trước mặt Lý Kỳ Phong. Căn bản không có nhiều ít thi triển chi lực. Giống như là tấn mãnh nắm đấm nện ở mềm nhúng trên bông bình thường. Căn bản khó được hiệu quả. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong lại là nhiều lần chiếm được Thượng Phong. giờ này khắc này hắn nội lực trong cơ thể đến mức đèn cạn dầu nếu là không cách nào làm được tốt chiến tốt thắng chỉ sợ hắn sẽ xa vào đến bất lợi thế cuộc bên trong hai tay hợp thành chữ thập khổ hạnh tăng hai tay bắt ấn quyết định toàn lực ứng phó bỗng nhiên trong lúc đó khổ hạnh tăng ở giữa phía trên hiện ra một đóa hoa sen hoa sen nở rộ thuần khiết cánh hoa tựa như là bạch ngọc tạo nên lý kỳ phong lông mày run lên trong một chớp mắt hoa sen biến mất kia thuần khiết uyển như là bạc ngọc cánh hoa thế mà hóa thành sắc bén kiếm án sát hướng lý kỳ phong lý kỳ phong hít sâu một hơi cường đại niệm lực bộc phát ra tựa như là như thủy triều lấy từ thân làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi rất nhanh kia mang theo bọc lấy cường đại sát uy cánh hoa gặp cường đại niệm lực nguyên bản mang theo uy lực tại từ từ chôn vùi tựa như là châu đất xuống biển căn bản là không có cách giấy rua. càng là không thể thoát khỏi lý kỳ phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười hắn rốt cuộc minh bạc chu minh hoàng nói cho hắn biết niệm lực phương pháp tu luyện tu luyện niệm lực trọng yếu nhất là mình nghị lực cùng kiên nhẫn cùng quả quyết hoa sen cánh hoa tại cường đại niệm lực chặn đường lần sau về đến hư vô khổ hạnh tăng trong thần sắc lộ ra một chút hoàng hốt giờ khắc này tự tin của hắn cùng cuồng vọng triệt để biến mất hắn cực kỳ e ngại tại ám sát lý kỳ phong trước đó hắn đã là động thoái ẩm giang hồ trong lòng một cách một khi có ý nghĩ như vậy chính là đã mất đi tử chiến quyết tâm nội tâm của hắn bên trong trở nên é e ngại. Bắt đầu trời sinh sợ chết Khổ hạnh tăng hiển nhiên chính là người như vậy Bỗng nhiên trong lúc đó thanh thúy to gió tưởng minh âm thanh truyền ra Khổ hạnh tăng thần sắc bỗng nhiên biến đổi Chỉ gặp kia trong bầu trời đêm Liên tục chín đạo tựa như sơn nhạc đồng dạng thân ảnh chấn áp mà xuống Thiên tượng chấn sát Lý kỳ phong sát tâm mười phần mãnh liệt Khổ hạnh tăng thân thể khẽ động Hắn bây giờ muốn mạng sống nhất định phải giải quyết phiền toái trước mắt trong thân thể còn sót lại nội lực càn quét mà ra khổ hạnh tăng phát ra hết dài một tiếng liên tục trọng quyền vung ra thiên tưởng vỡ nát thế nhưng là khổ hạnh tăng cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ lại là phun ra một ngụm máu tươi khí tức trở nên cực kỳ không ổn định lý kỳ phong trên mặt ý cười đối khổ hạnh tăng lên tiếng hỏi Ngươi liền thực lực như vậy sao khổ hạnh tăng thần sắc rất là âm trầm Nói Cái gì ý tứ Lý Kỳ Phong cười cười giơ lên cầm của mình Không biết khi nào thần dụ kiếm xuất hiện khổ hạnh tăng trước người Khổ hạnh tăng hai mắt lập tức chừng lớn Nhìn chăm chú lên án sát hướng hắn thần dụ kiếm Con ngươi vô hạn phóng đại Thần dụ kiếm cái bóng triệt để ánh vào đôi mắt của hắn bên trong kiếm xuyên ngực mà qua kiếm khí càn quấy tại khổ hạnh tăng thể nội khổ hạnh tăng thân thể liên tục hướng về sau rút lui mà đi liên tiếp rời khỏi sáu bước mỗi rời khỏi một bước một ngụm máu tươi chính là phun ra thân thể trước mặt chạm định khổ hạnh tăng thần sắc trở nên vô cùng trắng bịch trước người quần áo đã là hoàn toàn bị máu tươi thẩm thấu trong vết thương máu tươi không ngừng nhiễm nhiễm chảy ra Vì sao lại dạng này khổ hạnh tăng nhẹ nói. Hắn thật là không nghĩ ra mình tại sao lại luôn lạc tới tình trạng như thế. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên khổ hạnh tăng. Nhẹ nói. Không có vì cái gì. Phải biết trên đời này không phải mỗi một vấn đề đều có đáp án. Khổ hạnh tăng chậm rãi nhắm hai mắt. Giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể của mình đã bị kiếm khí bén nhọn phá hủy dối tinh dối mù khó mà ngôn ngữ đau đớn khiến cho thân thể của hắn có chút run rẩy. Nắm chặt nắm đấm. khổ hạnh tăng muốn khiến cho thanh âm của mình bình thường một chút. nhưng mặc dù là như thế. thanh âm của hắn vẫn là mang theo mấy phần run rẩy ta thua rồi. khổ hạnh tăng trong thần sắc trở nên càng thêm đau đớn. hai mắt nhìn chăm chú lên lý kỳ phong khổ hạnh tăng nhẹ nói cho ta một thống khoái đi. lý kỳ phong gật gật đầu nói kiếp sau hy vọng ngươi có thể học thông minh một điểm lời nói vừa dứt lý kỳ phong một chỉ điểm ra kiếm khí trực tiếp xuyên qua khổ hạnh tăng cổ họng khí cơ đoạn tuyệt khổ hạnh tăng thân thể hướng về sau ngã nhào trên đất thần sắc của hắn bên trong mang theo mỉm cười phật ra coi trọng đốn ngộ có lẽ khổ hạnh tăng tại kiếm khí đâm xuyên hắn cổ họng trong nháy mắt đốn ngộ Cho nên hắn cười chết đi Cũng không biết khổ hạnh tăng đến cùng là đốn ngộ cái gì Có lẽ hắn hiểu được có đôi khi tử vong cũng là một loại lớn lao giải thoát Nhìn xem khổ hạnh tăng cười Lý Kỳ Phong cảm thấy mấy phần nhẹ nhõm Thiên hạ kiếm tung 106 chương 2091 phía sau nhìn chăm chú hai mắt Chầm chậm thở dài ra một hơi Lý Kỳ Phong trực tiếp đặt mông làm được trên mặt đất hắn mệt mỏi thật sự, từ phúc lục khách sàn thích khách, đến khổ hạnh tăng ám sát, hắn đều là ở vào bị động bên trong. hắn hết sức chăm chú, không dám có chút buông lỏng. hiện tại hắn có thể tạm thời đạt được nghỉ ngơi, hít sâu một hơi, lý kỳ phong sắc mặt biến đến kiên quyết, hai tay ghét ấm, phản thiên phật quyết lần nữa vận chuyển, Giữa thiên địa nguyên khí lần nữa như đại giang đồng dạng tuôn hướng Lý Kỳ Phong trong thân thể Khu hiệt nội lực lần nữa khôi phục Cao lầu bên trong Trên mặt lấy mặt nạ hoàng kim điện chủ ngứ khí băng lãnh phun ra hai chữ phế vật Đứng phía sau lập mỹ nhân chối tây thân thể khẽ run lên ánh mắt rủ xuống Không biết nên như thế nào nói tiếp Cách này Lý Kỳ Phong thật là thương không điện hỏa lớn trong lòng Hắn nhất định phải chết Chỉ có như vậy ta mới có thể an tâm. Điện chủ lần nữa lên tiếng nói. Kia mặt nạ hoàng kim phía dưới một đôi tròng mắt bên trong hiện hiện ra đáng sợ sát ý. Mỹ nhân chuối tây trong đôi mắt dần hiện ra một tia hàn quang. Nhẹ nói. Khổ hạnh tăng đám người tử vong cũng là không có tác dụng. Tối thiểu bọn hắn cực lớn tiêu hao lý kỳ phong thực lực. Cũng coi là chết được có giá trị đi. Điện chủ chậm rãi gật đầu nhẹ nói cũng coi là đi Mỹ nhân chuối tây trong thần sắc hiện ra mỉm cười Nhẹ nói Hiện tại Lý Kỳ Phong đất là bị thương không nhẹ Trạng thái cũng là khó khôi phục đỉnh phong Như thế đến nay Tử diện nhân muốn chém giết hắn chỉ sợ là dễ như trở bàn tay Điện chủ xa vào đến trong trầm mặt Chuối tây thần sắc lập tức hơi đổi đối mặt với cách này hỉ nộ vô thường mười phần ngang ngược điện chủ nàng một mực rất là e ngại chúng ta muốn bảo đảm tử diện nhân trăm phần trăm có thể chém giết lý kỳ phong điện chủ ngữ khí chậm rãi nói mỹ nhân chối tây lên tiếng nói vậy chúng ta nên như thế nào điện chủ ánh mắt nhìn về phía mỹ nhân nhẹ nói ngươi đi ta đi mỹ nhân chối tây lập tức lên tiếng hỏi ngược lại Nàng tựa như là bị đạp cách đuôi mèo cái Thanh âm rất là bén nhọn Thích khách Trong giọng nói mười phần chấn kinh Điện chủ lạnh giọng nói Làm sao chẳng lẽ ngươi liền đi không được sao Mỹ nhân chối tây trên trán lập tức chảy ra kinh tế mồ hôi Gấp giọng nói Thực lực của ta có hạn Đi chỉ sợ sẽ là chịu chết Điện chủ lạnh giọng nói Kinh công của ngươi thế nhưng là không yếu ta muốn ngươi đi làm nhiễu lý kỳ phong khiến cho hắn không cách nào khôi phục trạng thái điện chủ mệnh lệnh khẳng định không cách nào cải biến mỹ nhân chuối tây chỉ có thể tuân theo thân thể khẽ động mỹ nhân chuối tây tựa như là một con bướm đồng dạng từ trên nhà cao tầng bay xuống điện chủ ánh mắt thu hồi âm thanh lạnh lùng nói cái bóng ngôn ngữ rơi xuống một nam tử áo đen xuất hiện tại điện chủ sau lưng vô thanh vô tức Hắn là điện chủ cái bóng. Hắn mỗi giờ mỗi khắc không đi theo tại điện chủ sau lưng hắn càng là điện chủ hắc ám bên trong một thanh kiếm. Mọi việc đều thuận lợi. điện chủ cần ta đi làm cái gì nam tử áo đen trầm âm thanh hỏi. điện chủ trầm tư một chút, nhẹ nói, phát ra tín hiệu để chúc ta người xuất thủ. cái bóng mười phần dứt khoát quay người lần nữa biến mất. ba cái ngân châm nổ bắn ra mà ra. Trong không khí truyền ra chói tai ông Minh Chi Thanh Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi Thần dụ kiếm khẽ động Đem ngân châm hệ số chặn lại xuống tới Mỹ nhân chuối Tây xuất hiện tại hắn cách đó không xa Lý Kỳ Phong Ngươi còn chưa chết Mỹ nhân chuối Tây lên tiếng chất vấn Lý Kỳ Phong nhíu mày lại Chậm rãi nói Đương nhiên ta tuyệt sẽ không dễ dàng chết đi Mỹ nhân chuối Tây vừa cười vừa nói Nhìn đến ngươi vì người trong lòng của ngươi thật đúng là thông suốt ra ngoài Lý Kỳ Phong chậm rãi nói Ta đây là tại làm một cách nam nhân nên làm sự tình mà thôi Mỹ nhân chối tây lên tiếng nói ta không cảm thấy có cái gì chuyện đương nhiên Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói bảo hộ nữ nhân của mình không bị thương tổn đây chính là một kiện chuyện đương nhiên Mỹ nhân chối tây thần sắc lập tức trở nên hết sức phức tạp Nàng cũng là một nữ nhân Thế nhưng là nàng lại là không có một cách nam nhân đương nhiên bảo hộ nàng. Cái này khiến trong lòng của nàng cực kỳ cảm giác khó chịu. Thậm chí hắn đều là có chút ghen rét thượng quan thiến thiến. Có lẽ đi. Mỹ nhân chuối Tây nhẹ nói. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, ngươi cũng là đi tìm cách chết Mỹ nhân chuối Tây nói, ta phụng mệnh mà tới. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Mỹ nhân chối tây gật gật đầu. Nói, ta đương nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá ta chỉ cần cuốn lấy ngươi là được rồi. Không cho ngươi khôi phục nội lực thời gian. Dạng này liền tốt. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói có lẽ ngươi hẳn phải biết một việc. Mỹ nhân chuối tây trong thần sắc hiện ra một tia nghi hoặc. Lý Kỳ Phong nhẹ nói, ta hiện tại đã khôi phục toàn bộ nội lực. Cái gì chuối Tây phát ra một tiếng kinh ngạc ngữ điệu. Lý Kỳ Phong tay phải khẽ động thần dụ kiếm nổ bắn ra mà ra, mang theo uy lực cường đại, ám sát hướng chuối Tây. Mỹ nhân chuối Tây không có chút nào do dự thân thể lập tức khẽ động, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Lý Kỳ Phong cũng không truy sát Mỹ nhân chuối Tây. Từ ngôn ngữ của nàng bên trong hắn đọc hiểu rất nhiều ý tứ. Chí ít hiện tại tới nói, mỹ nhân đối với hắn là không có bất kỳ cái gì sát tâm. Hốt hoảng tiếng bước chân đưa tới Lý Kỳ Phong chú ý. Từ hóa thành một vùng phế tích trong tiểu viện đi ra. Lý Kỳ Phong thấy được trên đường phố nhanh chóng mà đến thân ảnh. Những người này trang phục đều có khác biệt. Có tựa như là trong tiểu lâu tạp dịch. Có là bụng phế thương nhân. Thậm chí còn có quần áo tả tơi tên ăn mày. Những này đều là cầm trong tay lợi khí, hướng phía Lý Kỳ Phong vây quanh tới. Giết không biết là ai phát ra một thanh âm. Trong khoảnh khắc trên đường dài giết chóc bắt đầu. Lý Kỳ Phong sắc mặt mười phần bình tĩnh. Đối mặt với trùng sát mà đến người hắn không có chút nào thương hại. Càng không có chút nào nhân tử nương tay. Trực tiếp là vô tình xuất kiếm. Một kiếm chém giết mà ra. Một người mặc tố y. Tựa như là bình dân bách tính đồng dạng nam tử bị Lý Kỳ Phong một kiếm chém dết. Máu tươi vẩy ra bên trong. Nam tử thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Đập ngã một bọn người. Lý Kỳ Phong nhanh chân hướng về phía trước. Phàm là gặp được chặn đường người trực tiếp là cường thế xuất kiếm. Kiếm chiêu tàn nhẫn vô tình, không ra thì thôi, vừa ra nhất định phải giết người. giết người, lại giết người. Lý Kỳ Phong mặt không thay đổi hướng phía trước đi tới, hắn làm ra qua địa phương tuyệt không người sống. Thật dài đường đi. Lý Kỳ Phong giết rất nhiều người. Một điểm máu tươi từ trên mũi kiếm rơi xuống. Thần dụ kiếm mũi kiếm trở nên càng thêm rét lạnh, lăng lệ. Thân kiếm càng là bóng loáng như tẩy, không có chút nào máu tươi. Lý Kỳ Phong dừng bước. Trước mặt hắn một mực ý đồ chặn đường hắn người cũng là đình chỉ bước chân. Không hề nghi ngờ Đối mặt với tựa như là từ trong địa ngục đi ra Lý Kỳ Phong Tất cả mọi người là không vừa chạm đến hắn rủi ro Thế nhưng là Điện chủ mệnh lệnh lại không thể không nghe theo cách này Khiến tất cả cản đường người tiến độ lưỡng nan Lý Kỳ Phong đình chỉ bước chân Không thể nghi ngờ là cho bọn hắn một loại lớn lao giải thoát Nếu như các ngươi không muốn chết Bây giờ cách đi còn kịp Lý Kỳ Phong nhẹ nói Hết thảy mọi người hai mặt quen biết. Thiên hạ kiếm tông 106 chương 2092 không thể tưởng tượng nổi kiếm đâm xuyên lồng ngực tử diện nhân trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngấm. Nhìn chăm chú lên trong bầu trời đêm treo vạn kiếm. chậm rãi nói. Đây là muốn sử suất đại chiêu sao Lý Kỳ Phong không nói tiếng nào. Kia thiên không bên trong huyền lập vạn kiếm đều là gánh chịu lấy sự cường đại của hắn kiếm ý. Hai mắt chậm rãi nhắm lại. Lý Kỳ Phong ý đổ lấy nắm giữ cái này huyền không vạn kiếm. Trong đầu của hắn vô số kiếm chiêu liên tục không ngừng hiện hiện. Những kiếm chiêu này sớm đã là khắc vào trong đầu của hắn. Hòa hợp huyết nhục của hắn bên trong. Giờ phút này hắn đối mặt với tử diện nhân. Hắn tu luyện kiếm pháp đều là sinh ra một tia không cam lòng. Trong lồng ngực, một cố cường đại chiến ý súng động. chầm chậm một hơi phun ra đầy ngập chiến ý tựa hồ tiết ra một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra trong bầu trời đêm một thanh kiếm bắt đầu thiêu đốt tại trong màn đêm lộ ra phá lệ trói mắt cùng sáng ngời tại kiếm minh âm thanh rơi xuống trong nháy mắt chuôi này thiêu đốt kiếm bắt đầu lăng không mà hàng mang theo kinh khủng lực sát thương xông về phía tử diện nhân đây là lý gia ra truyền kiếm pháp kim ô bí kiếm Ngay sau đó, lại có một thanh kiếm lăng không lao xuống. Kiếm khí hảo đắng thế như đại giang trào lên. Đây là kiếm tông đại giang kiếm pháp bên trong đại giang đông khứ. Thứ ba thanh kiếm theo sát phía sau. Một cái tiếng sấm sử suốt. Thứ tư chui trùng sát mà xuống. Thời gian qua nhanh. Thứ năm thanh kiếm. Thứ sáu thanh kiếm. Vạn kiếm từ thiên không bên trong rơi xuống trùng trùng điệp điệp. Giữa thiên địa tựa như là rơi ra một trận mưa kiếm. Tử diện nhân thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn là một thích khách. Một cường đại mà ưu tú thích khách an hiểu nhất là bắt giữ thời cơ. Lấy yếu thắng mạnh. Hoàn thành không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn có khắp thiên hạ cường đại nhất thân Pháp. Nhất là xảo trá ruột gì kiếm Pháp. Thế nhưng là... Giờ phút này Lý Kỳ Phong triển hiện ra cường đại lực khống chế khiến cho hắn không cách nào nương tựa theo thân pháp ưu thế đến tránh né sát chiêu. Kiếm pháp của hắn là thích hợp nhất kiếm pháp giết người. Lại là không thích hợp cứng đối cứng. Hít sâu một hơi. Tử diện nhân cho thấy lão đảo kinh nghiệm cùng hơn người thực lực. Thân thể của hắn tại mưa kiếm bên trong xuyên qua kiếm trong tay không ngừng điểm ra, hóa giải kiếm uy. Lý Kỳ Phong thân thể yên tĩnh đứng vững Kiếm ý của hắn mười phần cường đại Cường đại đến để vô số người cảm giác được ngưỡng vọng Thế nhưng là hắn muốn khống chế vạn kiếm Cái này đối với hắn mà nói cũng là trước nay chưa từng có khiêu chiến Phải biết hắn điều khiển không chỉ có riêng là kiếm còn muốn sử xuất kiếm chiêu Cái này khiến hắn tự thân tiêu hao cũng là vô cùng to lớn Bất quá Hết thảy những nỗ lực này vẫn là có hiệu quả Tử diện nhân sử suốt tất cả vốn liếng Cũng là chịu không ít thua thiệt Toàn thân áo trắng biến lam lũ Máu nhuộm áo trắng Trong thần sắc mang theo mấy phần tái nhợt Vạn kiếm tịch diệt Tử diện nhân cũng là bỏ ra cái giá rất lớn Trong thần sắc cuồng vọng ý cười đắt là bị ngưng trọng thay thế Chân rất không tệ Tử diện nhân ngữ khí băng lãnh nói lý kỳ phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười chậm rãi nói sự tình còn chưa kết thúc đâu tử diện nhân trong thần sắc lập tức lộ ra một tia nghi hoặc bỗng nhiên trong lúc đó lại có một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra thần dụ kiếm tựa như là ruột mì đồng giảng xuất hiện trước mặt tử diện nhân giữa hai bên khoảng cách thật sự là quá gần nội lực đã là hao phí rất nhiều tử diện nhân có chút vội vàng không kịp chuẩn bị Sắc bén kiếm trực tiếp xuyên qua vai của hắn Tử diện nhân xương cốt co rụt lại Thần dụ kiếm chỉ là thương tổn tới huyết nhục của hắn Lại là không có thương tổn đến gốc dễ bản. Bất quá tiến vào trong cơ thể hắn kiếm khí giờ phút này lại là đang điên cuồng tứ ngược Để tử diện nhân cảm thấy to lớn đau đớn Ngươi phi thường không tệ Tử diện nhân bỗng nhiên phun ra một lời Đột nhiên trong lúc đó Tử diện nhân thân thể khẽ động, nhanh như thiểm điện. Trong khoảnh khắc chính là biến mất vô tung vô ảnh. Lý Kỳ Phong trong thần sắc đều là đề phòng chi ý. Sau một khắc, sắc bén kiếm đâm phá hư không ám sát hướng Lý Kỳ Phong hậu tâm. Khí cơ lưu truyền. Lưu Ly Kim Thân bộc phát ra trói mắt quang mang. Lý Kỳ Phong muốn ý vào Lưu Ly Kim Thân cường đại đến ngăn trở tử diện nhân kiếm, sau đó phản kích. Một kiếm rơi vào Lý Kỳ Phong trên lưng. Chói mắt quang mang lập tức ảm đạm mấy phần. Quay người, xuất kiếm. Lý Kỳ Phong phản kích tốc độ rất nhanh. Chiêu thức ở giữa nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Thần dụ kiếm ám sát hướng tử diện nhân trái tim. Tử diện nhân cứng ép co vào thân thể. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát trí mạng một kiếm. Lý Kỳ Phong sắc mặt mười phần bình tĩnh thuận thế lại ra một kiếm. kiếm nhanh như kinh hồng cho dù là tử diện nhân phản ứng rất nhanh lại như cũ là khó mà tránh thoát một kiếm này sắc bén kiếm lần nữa đâm vào tử diện nhân dưới nách máu tươi vầy ra tử diện nhân hét thảm một tiếng lý kỳ phong thân thể lại cử động ý đồ còn phải lại ra một kiếm lần này tử diện nhân tốc độ phản ứng càng nhanh hai chân đạp đất hướng phía đi xa lao đi Xa xôi đông phương đã hiện hiện ra ngân bạch sắc. Bình minh lập tức sẽ đến. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi trầm xuống. Lý Kỳ Phong muốn cứu người trong lòng của ngươi, liền theo ta tới. Tử diện nhân băng lãnh thanh âm truyền vào. Lý Kỳ Phong trong tay. Người nhẹ như yến. Lý Kỳ Phong theo sát trên tử diện nhân tung tích. Sau một lát. Tử diện nhân thân thể phóng lên tận trời, liên tục leo lên mà lên đi vào cao lầu chi đỉnh. Tuyệt đối cao độ cao, có thể quan sát cả tòa thị trấn. Đối mặt với theo sát mà đến Lý Kỳ Phong. Tử diện nhân tay phải khẽ động. Trong tay ba cái thực cốt đinh nổ bắn ra mà ra. đát là bị thiệt lớn tử diện nhân rốt cuộc là không dám có chút chủ quan. Hắn hiện tại muốn không từ thủ đoạn giết chết Lý Kỳ Phong. Thần dụ kiếm quét ngang mà ra. Trực tiếp đánh rơi ba cái thực cốt đinh Một cây diều hâu xoay người Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa đằng không mà lên Dưới chân liên tục điểm ra Xuất hiện tại mái nhà phía trên Mái nhà trong góc, thượng quan thiến thiến bị chói trên ghế, xa vào đến trong hôn mê Tử diện nhân đứng ở thượng quan thiến thiến trước người trong thần sắc mang theo một tia ngoạn vị giữ tờn ý cười Lý Kỳ Phong, người trong lòng của ngươi thật là là nũng nịu mỹ nhân a đổi lại là ta cũng là hiếm có vô cùng. Tử diện nhân trầm rãi nói. Lý Kỳ Phong thần sắc băng lánh nói, ngươi buông nàng ra, ta nhất định thả ngươi rời đi. Tử diện nhân lắc đầu. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại. Một mạng đổi một mạng. Tử diện nhân trầm rãi lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói. dùng mệnh của ngươi đến đổi thượng quan thiến thiến mệnh tử diện nhân lắc đầu ngữ khí kiên quyết nói hẳn là mệnh của ngươi đến đổi lấy ngươi người trong lòng mệnh lý kỳ phong trầm giọng nói ngươi thế nhưng là biết rằng có vảy ngược chạm vào tất vong đạo lý tử diện nhân cười cười bỗng nhiên trong lúc đó thân thể của hắn run lên theo sát phía sau một thanh sắc bén kiếm từ lồng ngực của hắn bên trong xuyên ra Máu tươi không ngừng phun ra ngoài Tử diện nhân thần sắc lập tức trở nên vô cùng vặn vẹo Hắn cúi đầu nhìn về phía đâm xuyên lồng ngực kiếm cảm giác được mười phần không thể tưởng tượng nổi Miễn cứng quay đầu tử diện nhân thấy được sắc mặt như xương lạnh thượng quan thiến thiến Chính là thượng quan thiến thiến kiếm trong tay đối với hắn phát ra một kích trí mạng Không có khả năng ngươi chúng ta đột Tử diện nhân có chút khó tin nói Thiên hạ kiếm tông 106 chương 2093 đột ngột xuất hiện tại hắc ưng thiết kỷ không có cái gì chuyện không thể nào. Là ta cho nàng nộp dược. Mỹ nhân chuối tây lạnh giọng nói. Tử diện nhân nhìn chăm chú lên Mỹ nhân chuối tây. Trong đôi mắt lộ ra rất là vặn vẹo. Lạnh giọng nói. Ngươi tại sao phải làm như vậy ngươi dám ngỗ nhịp điện chủ ý tứ Mỹ nhân chuối tây phát ra một tia cười lạnh. thân thể của nàng khẽ động dao găm trong tay trực tiếp đâm vào tử diện nhân trong bụng đây không phải ngươi lo lắng sự tình nhớ kỹ là ngươi trước trêu chọc ta ta đã nói cho ngươi biết ta sẽ gấp trăm ngàn lần trả lại cho ngươi mỹ nhân chối tây ngữ khí băng lãnh nói tử diện nhân muốn xuất thủ thế nhưng là thượng quan thiến thiến đâm vào hắn trong thân thể kiếm giống như làm một cây to lớn băng sử Hoàn toàn đông ghét thân thể của hắn Khiến cho hắn không cách nào động đậy mảy may Hắn giờ phút này liền là cái thước gỗ phía trên cá nheo Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên trước mắt bỗng nhiên phát sinh hết thảy Rất nhanh nhận rõ trước mặt tình trạng Ngươi không sao chứ Lý Kỳ Phong xuất hiện tại thượng quan thiến thiến bên người Nhẹ nói Thượng quan thiến thiến nhẹ nói Ta không sao lần này lại là ta liên lụy ngươi Lý Kỳ Phong cười cười Sờ soạn một chút thượng quan thiến thiến đầu. Nhẹ nói. Ta nói qua. Nữ vương của ta. Ta vĩnh viễn là của ngươi hộ vệ. Thượng quan thiến thiến không khỏi vui lên. Một đạo kêu rên âm thanh truyền ra. Thanh âm đến từ tử diện nhân. Mỹ nhân chối tây một mực rất hiếu kỳ tử diện nhân diện mục chân thật. Hiện tại là cơ hội tốt nhất. Hắn há có thể là bỏ lỡ. Kéo xuống tử diện nhân dùng để che giấu mặt nạ, một chương thủng trăm ngàn lỗ mặt xuất hiện trong tầm mắt. Trong những năm này, tử diện nhân đều dùng trước mặt người khác để che giấu chính hắn chân thực gương mặt. Hắn xương gò má cực kỳ cao. Trên da huyết nhục tựa như là bị vô số con kiến gặm ăn qua bình thường. Nhìn mười phần làm người ta sợ hãi. Tử diện nhân phát ra thê lương tiếng kêu. Chuối tây trong đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Giao găm trong tay khẽ động trực tiếp vô tình cắt tử diện nhân cổ họng Sự tình kết cục phát triển thường thường ra ngoài ý định bên ngoài Tử diện nhân như thế nào cũng không nghĩ ra đã từng khuất phục tại hắn dưới hông mỹ nhân thế mà lại trở thành hắn tuyệt mệnh người Đem truy thủ trên máu tươi lau sạch sẽ Chuối tây thu hồi truy thủ Nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong Lên tiếng nói Hy vọng ngươi có thể sống rời đi Dạng này chúng ta hợp tác mới có ý nghĩa Lời nói vừa dứt Chối tây thân thể khẽ động Chính là tan biến tại phương xa Trời đã sáng Xa xôi đông phương Một vòng mặt trời đỏ chầm chậm dâng lên Quang mang vạn trưởng Lý Kỳ phong đối thượng quan thiến thiến lên tiếng nói Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi Nơi này luôn luôn cho ta Một loại dự cảm bất tường Thượng quan thiến thiến gật gật đầu Nói được Bất quá Bây giờ muốn rời đi thật là khó khăn Một chi đại quân xuất hiện tại lâm đồ trấn phía trên Cách này một chi đại quân mặc dù cùng Lý Kỳ Phong cách xa nhau rất xa Nhưng là Lý Kỳ Phong lại là có thể cảm nhận được trong quân phát ra ngập trời sát khí Đại quân nhanh chóng mà đến Tựa như là từ trong địa ngục đi ra tu la tử thần Tản mát ra một loại lạnh lùng tới cực điểm u minh hương vị Toàn thân bọn họ hắc giáp. Tựa hầu ngay cả một tia sáng cũng sẽ không phản xạ ra. Chỉ là đen đặc giống như mực tới cực điểm. Màu đen như mực áo choàng theo gió mà động. Tựa như là hùng ưng triển khai hai cánh. Nếu là có thiên thỉnh đế quốc tướng quân ở đây chắc chắn nhận ra cách này một chi không quân kỳ quân đội hắc ưng thiết kỷ. Một đêm chém giết cũng là hao phí lý kỳ phong không ít tinh lực. Vì trọng thương tử diện nhân. Sự cường đại của hắn kiếm ý tức thì bị tổn hao rất nhiều Giờ phút này đối mặt cái này 5.000 thiết kỷ Lý Kỳ Phong trong lòng cũng hơi hơi bỡ ngỡ Hắc ưng thiết kỷ tựa hồ sớm đã là khóa chặt Lý Kỳ Phong cùng thượng quan thiến thiến mục tiêu Nhanh chóng vây quanh cao lầu Thả một đạo trầm muộn thanh âm vang lên 5.000 mũi tên nhọn lập tức bắn chùm mà ra Cái này 5.000 chi hỏa tiến rất nhanh đốt lên cao lầu Rào rạc đại hỏa bốc cháy lên Lý Kỳ Phong đuôi lông mày nhíu một cái Ngăn lại thượng quan thiến thiến eo Lý Kỳ Phong lên tiếng nói Ta mang ngươi xuống dưới Thượng quan thiến thiến gật gật đầu Cảm thụ được bên hông mềm mại Lý Kỳ Phong chẳng ngang ôm thượng quan thiến thiến từ trên nhà cao tầng nhảy xuống Tại rơi xuống đất trong nháy mắt Cường đại niệm lực bộc phát ra Thần dụ kiếm quét sạch tứ phương Mấy đạo kêu rên tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Bảy tám tên kỳ binh ngã xuống đất bỏ mình. giết còn chưa chờ đến Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể, một đạo gầm thép âm thanh truyền ra. Trong chốc lát, bảy tám cây trường thương đồng thời ám sát mà ra thẳng đến Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong sắc mặt băng lãnh thần dụ kiếm khẽ đồng quét ngang mà ra. Trường thương lập tức đứt gãy. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ run lên. một vòng đắng chát huyết tinh đất hương vị tại môi lưới của hắn ở giữa cuồn cuộn lấy hai tiếng ho khan về sau lý kỳ phong đem trong thân thể lăn lộn khí huyết đè xuống để thượng quan thiến thiến an nhiên rơi xuống đất giết hắc ưng thiết kỷ thống lính lên tiếng nói bọn hắn tới mục đích rất là minh xác liền là không tiếc bất cứ giá nào chém giết lý kỳ phong Hiện tại, Lý Kỳ Phong phía trước, bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Sau một khắc, cộc cộc tiếng vó ngựa vang lên, mười phần gấp rút. Hắc ưng thiết kỳ bắt đầu công kích, Sát ý ngập trời. Kia dẫn đầu tướng lính mang theo ngân sắc địa diện cụ. Nắm chặt trường thương. Tựa như là lưới đao trên lời hại nhất một cái kia điểm. Dùng kỳ tốc độ nhanh. Xông vào trước tối mặt. Mà phía sau hắn kỷ Vinh Thì là giống như truy thủ đằng sau lưới đao sắc bén cùng kiên cố đao thực Duy trì chặt chẽ đổi hình Lấy cực cao diệu kỹ thuật trèo trống Đi sát đằng sau lấy ngân diện thống lính bắt đầu công kích Giờ khắc này Chi này công kích hắc ưng thiết kỷ hội cho người ta một loại ảo giác cả chi thiết kỷ giống như là một người chiến đấu Giờ phút này Hắc ưng thiết kỷ tựa như là một cây trường thương ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong sắc mặt biến đến 10 phần băng lãnh. Lâm Đồ trấn chính là thiên thỉnh đế quốc bản đồ. Chi này đột nhiên xuất hiện tại Lâm Đồ trấn phía trên thiết kỷ tự nhiên là thiên thỉnh đại quân của đế quốc. Chi này thiết kỷ xuất hiện có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Tối thiểu có một chút là 10 phần khẳng định thiên thỉnh đế quốc đối với hắn có địch ý. Nhìn xem sông về phía mình màu đen ghịa binh. Lý Kỳ Phong cắn chặt môi. Bờ môi phát khô. Không nói một lời. Bàng bạc bà kiếm khí bảo phát đi ra. Hắn tải tổ lực. Thượng quan thiến thiến sắc mặt cũng là trở nên mười phần ngưng trọng. Hôm nay muốn rời khỏi cách này lâm đồ trấn chỉ sợ trước phải giải quyết trước mắt đại phiền toái. Ngươi lại ở chỗ này chờ ta tới đối phó. Lý Kỳ Phong ngữ khí kiên định nói. tượng quan tiến tiến muốn tranh luận lại vẫn gật đầu bước ra một bước lý kỳ phong nghênh hướng kia công kích mà đến màu đen sắt thép trào lưu cầm đầu thống lính cũng không vội vã ra thương tại sắp cùng lý kỳ phong phát sinh thời điểm đụng chạm hắn giơ tay trái lên tay trái của hắn bên trong bưng một viên kình nhỏ một đạo tiếng xé gió truyền ra tên nỏ nổ bắn ra mà ra tại thủ lính bắn ra tên nỏ thời điểm Phía sau hắn kỷ binh cũng là như thế Đều là tay trái cầm ngang kình nỏ Tên nỏ nổ bắn ra mà ra Tên nỏ giống như mưa to đập vào mặt Lý kỳ phong thần sắc kinh biến bàng bạc kiếm khí càn quét mà ra uy thế lăng lệ Thiên hạ kiếm tôn 106 chương 2094 trực diện hắc ưng thiết kỷ hảo đáng kiếm khí càn quét mà ra Kinh khủng mà lăng lệ Trực tiếp đem trùng sát mà đến tên nỏ rào sát vỡ nát Mũi tên gãy nhau nhau rơi xuống đất Lý Kỳ Phong thân thể đã gần trước Tránh né qua trường thương ám sát Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng quát nhẹ Một quyền ném ra Rơi vào kia trên chiến mã Phi nhanh chiến mã lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt Đất khí cơ đoạn tuyệt Kia thống lính thân thể khẽ động Thân thể đằng không mà lên Cùng lúc đó Phía sau thiết kỷ khí thế càng sâu trường thương án sát mà tới. Lý Kỳ Phong thân thể một bên. Né nhanh qua hai cây trường thương. Trong tay thần dụ kiếm liên tục mà động. Quét ngang mà ra. Sau đó hai tên kỷ binh lập tức rơi xuống trên mặt đất. Đột nhiên trong lúc đó. Lý Kỳ Phong thân thể vọt lên. Thần dụ kiếm mang theo bọc lấy bàng bạc nội lực bộc phát ra. Một mảnh kêu rên âm thanh lập tức truyền ra. Công kích mà đến thiết kỷ nhau nhau rơi xuống đất. Hắc ung thiết kỷ thủ lính thân thể đứng vững. Hắn hai cước tách ra đứng thẳng hai thớt đã mất đi chủ tử trên chiến mã. Hai tay cầm súng. Mặt nạ màu bạc phía dưới một đôi tròng mắt tản mát ra lăng lệ hàn ý. Một tiếng quát nhẹ truyền ra. Thống lính thân thể khẽ động. Dưới chân hai thớt chiến mã lập tức phát ra tê minh âm thanh. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không ngừng run rẩy, Thống lính toàn bộ người thân thể nhanh chóng xoay tròn. Tựa như là một cái bóng. Cực kỳ vụ mị. Trường thương trong tay của hắn thuận thế mà động. Mang theo lôi đỉnh chi huy. Thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng. Dưới chân khẽ động. Lý Kỳ Phong dễ như trở bàn tay né nhanh qua lăng lệ một thương. Cùng cái kia đảo lăng lệ màu đen thương ảnh tướng xoa mà qua trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong thấy được mặt nạ màu bạc phía dưới băng lãnh đôi mắt. Thống lính một thương toàn lực đâm ra. Căn bản là không có cách ngờ tới Lý Kỳ Phong lại có thể khéo như thế diệu tránh né mà qua. Toàn bộ tinh thần khí phách toàn bộ ngưng tại một thương này bên trên. Mũi thương lúc này thất bại. Hung hăng đâm chúng trên đường phố bàn đá xanh đất. Tói một tiếng đem kia phiến phiến đá đâm thành vô số mảnh vỡ Lý Kỳ Phong ánh mắt phát lạnh. bắt sặc trước mắt vua lý kỳ phong thân thể khẽ động nhanh chóng tới gần kia thống lính thần dù kiếm đột nhiên mà động án sát hướng thống lính cổ họng thống lính trường thương chủ đất bỗng nhiên dập sờn mà ra đụng vào thần dù kiếm phía trên chặn đường hạ lý kỳ phong một kiếm này lý kỳ phong thân thể vọt lên trong tay thần dù kiếm quét ngang mà ra mang theo lăng lệ uy thế Trực tiếp đem đâm dết hướng hắn bảy tám cây trường thương chặt đứt Thuận thế ở giữa Lý Kỳ Phong liên tục xuất kiếm Một kiếm nhanh hơn một kiếm Thống lính trong tay trường thương màu đen không ngừng đâm giết Đối chọi gay gắt hóa giải Lý Kỳ Phong chiêu thức Phanh thống lính trường thương trong tay thẳng tắp ám sát mà ra Mũi thương đụng vào thần dụ kiếm phía trên To lớn phản lực để thống lính thân thể hướng về sau rút lui mà đi Thống lính thời gian ngắn kéo dài cho hắc dực thiết kỷ sáng tạo ra cơ hội tuyệt hảo. Lý Kỳ Phong hãm sâu trong vòng vây. Liên tục không ngừng trường thương từ bốn phương tám hướng án sát hướng Lý Kỳ Phong. Thần dụ kiếm phía trên kiếm lên bàn bạc, uy lực kinh khủng không ngừng chém giết mà ra. Kêu dên âm thanh không ngừng truyền ra. Ở vào đang bao vây ương chi địa Lý Kỳ Phong chém giết Hắc ưng thiết kỷ không ngừng ngã xuống. Từ trong ra ngoài Thiết kỷ không ngừng ngã xuống Một tiếng gầm thét phát ra Một cái bát phương lai kiếm sử xuất Một mảnh kêu rên không ngừng bên tay Lý Kỳ Phong thoát khốn mà ra Đang lúc này Kia hắc ưng thiết kỷ thống lính đột ngột xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người Trường thương màu đen thế như Thái Sơn áp đỉnh ép hướng Lý Kỳ Phong Thần dụ kiếm hoành ngăn tại trước người Lý Kỳ Phong cản lại cách này một cách trường thương. Thuận thế ở giữa. Lý Kỳ Phong một kiếm nhanh chóng đâm ra. Một kiếm này vô luận là góc độ vẫn là thời cơ đều là vô cùng hoàn mỹ. Một kiếm thẳng đến mi tâm. Lý Kỳ Phong tự tin mình cách này một kiếm chi uy đủ để xuyên thủng mặt nạ màu bạc đâm xuyên thống lính mi tâm. Đối mặt với Lý Kỳ Phong một kiếm này. Thống lính cúi đầu. Tốc độ của hắn cực nhanh tại trong trước mắt. Chính là hoàn thành. Cách này cúi đầu xuống nhìn như đơn giản. Kỳ thực khó khăn tới cực điểm. Thế nhưng là hắn lại làm tự nhiên như thế. Như thế nhanh chóng. Đây là trinh chiến xa trường nhiều năm. Du tẩu bên bờ sinh tử ở giữa sinh tồn mài luyện được. Cách này nhìn như tránh né động tác. Hắn đã là luyện tập hơn vạn lần. Hành động này trực tiếp dung nhập vào hắn trong cơ thể. Trở thành một loại không thể. Lý Kỳ Phong kiếm trực tiếp lột thống lính mố giáp. Bất quá. Thống lính phản kích cũng là mười phần tấn mãnh. Kia tựa hồ quán chú toàn thân khí phách một thương. Một thương đâm vào không khí. Đâm rách trên mặt đất bàn đá xanh bên trên. Lại giống như là có sinh mệnh. Nhanh chóng bắn ngược trở về. Thuần hắn không cầm hổ khẩu. Phút chốc một tiếng gãy trở về thống lính đất tay nắm thật chặt mũi thương hạ ba tấc đất. Bỗng nhiên hướng lên đâm ra đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Kia thống lính tại làm ra cúi đầu động tác này thời điểm hắn đã bắt đầu rút súng. Một thương này có thể nói là mười phần ruột gì bá đạo. Từ đuôi đến đầu trường thương ám sát hướng Lý Kỳ Phong phần bụng. Lý Kỳ Phong sắc mặt phát lạnh. Một thương này nằm ngoài sự dự liệu của hắn chỗ. Không có chút nào do dự. Lý Kỳ Phong thân thể hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Cùng lúc đó, cường đại niệm lực bộc phát ra. Trực tiếp chém tới thống lính. Một kiếm này không có bất kỳ cái gì chiêu thức. Thuần túy chỉ là nhanh, lực đạo đầy đủ cường đại. Thần dụ kiếm rơi vào kia thống lính trên mặt nạ. Hỏa hoa lập tức tung tói vung mà ra. Một tiếng vang giòn. Mặt nạ màu bạc bị thư hao hai nửa. Trượt xuống tại đất. Lộ ra hắn chân thực khuôn mặt. Có lẽ là cuối cùng giấu ở mặt nạ màu bạc hạ thời gian quá lâu. Trên mặt làn da lạ là thường mạch. Còn có chút thanh tú. Thế nhưng là kia trương nguyên bản mang theo thanh tú chi khí trên gương mặt lại là có một đạo giữ tợn vết thương. Tựa như là giã thú mở ra miệng to như chậu máu. đạo này vết thương chính là cổ xưa thương thế Lại như cũ lộ ra kinh khủng như vậy. Có thể suy ra năm đó là bị như thế nào tổn thương. Vết thương cực lớn. Lộ ra bên trong cốt nhục cùng răng trắng. Nhìn qua kinh khủng gì thường. Lý Kỳ Phong một kiếm lần nữa xé sách hắn vết thương cũ. Giờ phút này kia giữ tận trên vết thương. Máu tươi dần dần lưu. Càng lộ vẻ đáng sợ a khi một người quen thuộc tại mang mặt nạ thời điểm. Hắn khẳng định là muốn ẩn tàng thứ gì. Hay là không muốn để người ta biết hắn diện mục chân thật. Giờ phút này. Lý Kỳ Phong kéo xuống thống lính ngụy trang cũng là kích phát hắn trong lồng ngực ngập trời lệ khí. Chết đi thống lính phát ra một tiếng khàn cả dọn gầm thét trường thương trong tay thẳng tắp đâm ra. Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước. Thần dù kiếm khẽ động một cái tiếng sấm sử xuất Bá đạo uy lực lập tức đánh lui thống lính trường thương. Xa xôi đông phương liệt nhật huyền không. Ánh nắng có chút chói mắt. lý kỳ phong hít sâu một hơi hảo đáng nội lực lập tức càn quét mà ra lý kỳ phong thật sự là không muốn trì hoãn được nữa tâm ý khẽ động vạn kiếm lăng không sau đó đột nhiên trùng sát mà xuống vạn kiếm thành quân trong một chớp mắt hắc ưng thiết kỷ công kích sức mạnh lập tức bị ngạnh sinh xinh ngăn chặn bàng bạc kiếm khí tứ ngược vô tình giết chóc bắt đầu Một gốc giả tiếp một gốc giả thiết kỷ không ngừng ngã xuống. Có người thậm chí ngay cả kêu rên âm thanh đều là không kịp phát ra. Máu tươi bắt đầu ở trên đường phố chảy xuôi. Thiên hạ kiếm tông 106 chương 2095 lý cơ bày ra cuộc trên đường phố hắc ưng thiết kỷ trùng sát tình thế không giảm mảy may. Rất có vài phần không chết không thôi tư thế. Từ thiên không bên trong trùng sát mà xuống kiếm quy về lắng lại bên trong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc trở nên có chút tái nhợt Hai tay hơi có chút run rẩy, Nội lực của hắn tiêu hao thật sự là có chút quá lớn Nắm chặt thần dù kiếm Lý Kỳ Phong muốn lại ra tay Đang lúc này Một đạo mang theo mấy phần phách lối ý vị Thanh âm truyền vào Lý Kỳ Phong trong tay Ta đột cô thần tới Tại Thanh âm lọt vào tai trong nháy mắt Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi run lên trong thần sắc lộ ra vui sướng chi ý. Ta Kim Xuyên cũng tới. Có một thanh âm theo sát phía sau. Sư phụ, ta tới. Trần lôi thanh âm rất là to. Kiếm tông bên trong nhiều người cao thủ tới. Thế không thể đỡ. Cho dù là thiên thỉnh đế quốc khổ tâm chế tạo hắc ưng thiết kỷ quả quyết cũng là không có chút nào chống đỡ chi lực. Tan tác chi thế tựa như là sông lớn phá đê. máu tươi nhuộm đỏ đường đi chiến mã tây minh còn chưa triệt để chết hết thi thể còn tại co quắp lý kỳ phong lại chưa xuất thủ Độc cô thần đám người ra chính là đầy đủ thượng quan thiến thiến xuất hiện tại lý kỳ phong trước người trong thần sắc mang theo mấy phần lo lắng nhẹ giọng hỏi ngươi vô sự a trong lời nói thượng quan thiến thiến chính là đưa ra một viên đan dược Viên đan dược này có thể khiến cho Lý Kỳ Phong tại thời gian rất ngắn bên trong khôi phục nội lực Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, không cần Viên đan dược này bên trong khôi phục nội lực đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là hạt cát trong sa mạc Nuốt vào cũng là không được cái gì lớn tác dụng Cũng chỉ có thể là lãng phí Thượng quan thiến thiến gật gật đầu, nói, lần này nguy cơ xem như giải trừ Lý Kỳ Phong nhẹ nói, còn chưa giải trừ ta muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết phiền phức thượng quan tiến tiến thần sắc hơi đổi nàng rất rõ ràng lần này nàng vì sao hãm sâu hãm cảnh là có người cố ý hãm hại nàng mới khiến cho nàng tiến vào trong cảm bẫy nàng là thái thượng thanh cung thánh nữ có thể biết được hành tung của nàng còn có thể thiết kế đưa nàng đưa vào đến trong cảm bẫy chỉ sợ là thái thượng thanh cung bên trong người mới có thể làm được Về phần người kia là ai thượng quan thiến thiến trong lòng cũng là có thể đoán ra ra mấy phần. Nghĩ đến là giả thương Lan không thể nghi ngờ. Lần trước Lý Kỳ Phong vì nàng không tiếc đối giả thương Lan ra tay độc áp. Trực tiếp là phế đi giả thương Lan. Khiến cho hắn lại không cách nào tiến hành nhân sự. Thậm chí cuối cùng còn khiến cho Thái Thượng Thanh Cung bên trong nhiều năm ẩm thế không ra phượng cầm trưởng lão xuất thủ. Sau đó. Mặc dù vương trọng lâu để rất nhiều biết được nội tình người ngậm miệng lại Nhưng là Thái Thượng Thanh Cung bên trong đối với Lý Kỳ Phong bất mãn cùng phẫn nộ vẫn là đa số người Giả thương lan thân Phận cùng địa vị bày ở nơi nào Rất nhiều trưởng lão thế nhưng là đem hắn cho rằng tương lai Thái Thượng Thanh Cung người cầm lái Ở trong đó thế nhưng là có lớn lao lợi ích liên lụy ở trong đó Lại là bị Lý Kỳ Phong phế đi giả thương lan Đây không thể nghi ngờ là để rất nhiều trưởng lão khổ tâm kinh doanh cùng tính toán rơi vào khoảng không. Đối với Lý Kỳ Phong sát ý tự nhiên là cũng là không cần nhiều lời. Ta cảm thấy lúc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, không thể nóng vội, để tránh treo chọc đến phiền phức sự tình. Thượng quan thiến thiến nhẹ nói. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía thượng quan thiến thiến. Hơi có vẻ tái nhợt trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói. ta biết ngươi đang lo lắng cái gì thế nhưng là ta tuyệt đối không cho phép bất cứ thương tổn gì đến ngươi đây đã là lần thứ hai ta tuyệt đối không thể cho phép lần thứ ba chuyện phát sinh thượng quan tiến tiến thần sắc quyến lên nói ta thế nhưng là thái thượng thanh cung đệ tử lần này xảy ra sự tình thái thượng thanh cung tự nhiên sẽ cho ta một cách thuyết pháp nếu là ngươi tại tùy tiện nhục tay dạng này chẳng phải là phật thái thượng thanh cung mặt mũi lý kỳ phong ánh mắt nhìn về phía phương xa trầm rãi nói ta đắt là nói cho lăng độ trưởng lão đã thái thượng thanh cung không cách nào hộ đến ngươi chu toàn như vậy thì từ ta kiếm tung đến bảo hộ ngươi ta đắt là nói rõ trước đây tự nhiên là không cần khách khí nữa cái gì thượng quan thiến thiến trầm rãi gật đầu nhu hòa ánh mắt nhìn về phía lý kỳ phong Thời gian trường hà một khắc không ngừng đang chảy. Từ lúc trước kiếm tông thời điểm nàng cùng Lý Kỳ Phong lần đầu quen biết. Lại đến về sau về sau kinh lịch đủ loại. Đến bây giờ Lý Kỳ Phong vì hắn không tiếc vượt ngang Đông Hải. Lại tới đây. Đây là một cái quá trình khá dài nhưng cũng là một cái Nam Hải thuế biến quá trình. Lý Kỳ Phong đã trở nên thành thục. Hắn đã mọc da đen nhánh sợi dâu. Hắn cũng là gánh chịu một cách nam nhân trách nhiệm đối với nữ nhân của mình cho mười phần quan tâm cùng bảo vệ. Thượng quan thiến thiến ánh mắt trở nên càng thêm nhu hòa Lý Kỳ Phong tựa hồ là đã nhận ra thượng quan thiến thiến ánh mắt. Trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Xoa bóp một cái đầu của hắn. Nữ nhân của mình đương nhiên muốn mình đến bảo hộ. Nàng chỉ cần yên tâm thoải mái làm một cái tiểu nữ nhân liền tốt. Lâm đồ chấn nguy cơ triệt để hóa giải Hắc ưng thiết kỷ toàn quân bị diệt Đối với kết quả này có thể nói là mấy người vui vẻ mấy người lo Lý kỳ phong tại ngắn ngồi chữa thương về sau liền lần nữa khởi hành Đương nhiên Lần này khởi hành hắn là mang theo kiếm tông ba phần hai cao thủ xuất phát Hắn cần một cách thuyết pháp Một cách đến từ thiên thịnh đế quốc lý cơ thuyết pháp Mây đen ếp thành thành muốn phá vỡ Mưa gió nổi lên phong mãn lâu Trong đế đô lý cơ nhận được ám vệ phủ truyền đến tình báo Hắn không kịp là khổ tâm chế táo hắc ưng thiết kỷ tiếc hận Chính là phải bận rộn suy nghĩ biện pháp đến ứng phó lý kỳ phong Trải qua huyền thế đấu tranh Trải qua sóng to gió lớn lý cơ sớm đã không phải năm đó Cái kia bị tùy ý điều khiển hoàng đế Sát phạt quả đoán lãnh huyết vô tình Nhưng lại là bụng dạ cực sâu. Hắn vốn là muốn cùng thương không điện đáp lên quan hệ. Dùng cách này đến thực hiện hắn kế hoạch lớn bá nghiệp. Thế nhưng là bây giờ nhìn đến thương không điện để hắn thất vọng. Vốn cho là lấy lý kỳ phong hẳn phải chết. Lại là chưa từng nghĩ thế mà chọc tổ ông vò vẽ. Tại hơi suy nghĩ về sau, lý cơ sắc mặt âm trầm bắt đầu bố cục. Đế đô thế nhưng là hắn đế đô. Bất luận kẻ nào cũng không thể ngỗ nghịch ý chí của hắn Hoàng đế tôn nghiêm càng là không thể nhận bất luận cái gì khiêu khích Sau nửa canh giờ Đế đều giống như là một tòa cự đại máy móc Bắt đầu chậm rãi vận chuyển Thần sách quân cùng thiên vũ quân Cách này hai chi thiên thỉnh đế quốc hao phí trọng kim chế tạo đại quân tinh nhuệ Bắt đầu tiếp quản đế đô phòng ngự Cùng lúc đó Ám vệ phủ cao thủ bắt đầu ở trong đế đô từng cái quan trọng vị trí bắt đầu mai phục. Đế đô trên tường thành. Lực sát thương cực kỳ khủng bố phá thành nọ thời khắc vận sức chờ phát động. Cần có đặc chế tên nỏ cũng là đạt được nguồn bổ sung rồi rào. Lý cơ đang đợi Lý Kỳ Phong đám người đến. Hôm nay thiên thỉnh đế quốc xưa đâu bằng nay. Kiếm tôn thực lực mặc dù cường đại. Nhưng là thiên thỉnh đế quốc cũng không phải là không có chống đỡ chi lực. ngắn ngủi trong vòng năm canh giờ lý cơ tại trong đế đô hoàn thành một cái rất đại sát cục cái này sát cục chuyên môn là lý kỳ phong sở thiết đưa hắn đang chờ đợi lấy lý kỳ phong đến theo án vệ phủ một phần phần mật tín đưa đến lý cơ trong tay trong đế đô bầu không khí trở nên mười phần đè nén Thiên Hạ Kiếm Tông 106 chương 2096 sông Cung Án Vệ Phủ Cao Thủ đem Lý Kỳ Phong một nhóm người tin tức một năm một người trình báo đến lý cơ trong tay. Theo mật tín đưa tới tần suất gia tăng. Đây cũng là mang ý nghĩa Lý Kỳ Phong bọn người khoảng cách đế đô cũng là càng ngày càng gần. Trong đế đô đầu không khí cũng là trở nên ngột ngạt. Người mặc áo giáp màu đen thần sách quân giống như tu la tử thần đồng dạng không ngừng tại đế đô từng cái quan trọng quan khẩu thủ giữ. Rất nhiều biết được nội tình đám quan chức cũng là trở nên cẩn thận một chút. Chỉ sợ sẽ tai bay vạ gió. trừ bỏ vào chiều thời gian bên ngoài. Đại đa số đều lựa chọn đóng cửa không ra. Đế đô bên ngoài mười 15 dặm Lý Kỳ Phong dừng bước. Nhìn xem khí thế nguy nga đế đô. giống như một con chiếm cứ to lớn hồng hoang mãnh thú nhìn như người vật vô hại thực tế không biết thôn phễ bao nhiêu người tinh lực cùng tâm huyết chạm tay có thể bỏng quyền thế tài sản phú khả địch quốc xinh đẹp khuyên thành nữ nhân những vật này đều chẳng qua là mây bay mà thôi vô số người đang theo đuổi bên trong chết đi lại có vô số người sắp thành lại bại mà tầm thường vô vi Đế Đô Thủy chung là duy trì hắn lạnh quyết tư thái. Giá tâm quyền lợi, tài phú, dục vọng. Những vật này cho Đế Đô tăng thêm quá nhiều sắc thái. Lý Kỳ Phong nhẹ nói, ta chỉ cần một người bồi tiếp ta đi vào liền tốt. Lập tức, độc cô thần Kim Xuyên bọn người thần sắc đều là không khỏi biến đổi. Cùng nhau đi tới. Bọn hắn cũng là đã nhận ra một mực âm thầm theo dõi bọn hắn ám về phủ cao thủ. Hiện tại đấy cũng không biết là ẩm chứa bao lớn nguy cơ. Chỉ sợ là không thua kém một chút nào đầm rồng hang hổ. Lý Kỳ Phong chỉ mang một người đi vào cách này nguy hiểm trong đó lớn bao nhiêu tự nhiên là không cần nói cũng biết. Độc cô thần lập tức lên tiếng nói. Tuyệt đối không được. Cách này nguy hiểm trong đó thật sự là quá lớn. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi đi bốc lên nguy hiểm như vậy. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú xa xa đế đô, nhẹ nói thiên thỉnh đế quốc thực lực cực kỳ mạnh. Kiếm Tông vừa mới đứng vững gót chân bởi vì ta duyên cớ đã đắc tội quá nhiều người. Rất nhiều chuyện điểm đến là dừng liền tốt, đi quá nhiều người thường thường sẽ hỏng việc. Rốt cuộc sự tình còn chưa tới xấu nhất tình trạng. Ta cảm thấy làm như vậy chưa chắc không thể. Thượng quan thiến thiến lên tiếng nói. Độc cô thần thần sắc không khỏi giận dữ. Nói. Làm như vậy phong hiểm lớn bao nhiêu ngươi biết không thượng quan thiến thiến trầm rãi nói. Mọi thứ đều là có phong hiểm. Lý cơ hiện tại là thiên thỉnh đế quốc hoàng đế. Nếu là chúng ta như thế trận thế đi không thể nghi ngờ là đang ép cung. Khiến cho lấy hắn khuất phục. Ngươi cảm thấy lý cơ sẽ khuất phục sao đến lúc đó chỉ sợ là không thiếu được một trận đại chiến. Kiếm Tông hiện tại vừa mới đứng vững gót chân. Không chịu đựng nổi quá lớn sóng gió. độ cô thần xa vào đến trong trầm mặc, Kim xuyên triệu khoa mấy người cũng là xa vào đến trong trầm mặc. bọn hắn có thiên ngôn vạn ngữ đến ngăn cản Lý Kỳ Phong. thế nhưng là giờ phút này những lời kia đều ngăn ở cổ họng của bọn hắn bên trong, không cách nào nói ra. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói sự tình muốn từng cách từng cách làm, hướng phía trước nhìn xem chính là ánh mắt đảo qua đám người. lý kỳ phong đem thần dụ kiếm ném độc cô thần nhẹ nói giúp ta cầm kiếm đi tiến vào cửa thành dọc theo thật dài bên trong trục đường cái lý kỳ phong đứng ở hoàng cung trước đó nhìn chăm chú lên thủ vệ xâm nghiêm hoàng cung lý kỳ phong nhẹ nói kiếm tôm tôm chủ lý kỳ phong đến đây bái kiến hoàng đế trên tường thành một đạo băng lãnh thanh âm truyền ra nói Hiện tại là tạo chiều thời gian Hoàng thượng không thấy bất luận kẻ nào Lý Kỳ Phong cười cười Ánh mắt nhìn về phía độc cô thần Độc cô thần cười gật gật đầu Lý Kỳ Phong vì sao muốn dẫn hắn đến Hắn há có thể chết không biết nguyên nhân Lý Kỳ Phong cần hắn ngang ngược càn rỡ Cái này thế đạo có đôi khi vũ lực thế nhưng là tốt nhất giấy thông hành Thân thể khẽ động độc cô thần cũng là xuất thủ phụ trách thủ về cửa cung hộ vệ còn chưa kịp phản ứng chính là hôn mê trên mặt đất độc cô thần cũng không ra sát thủ những hộ vệ này bất quá là ngất đi mà thôi làm cản một đạo gầm thép âm thanh truyền ra cấm quân thống lính cao nhạc nhanh chân mà tới một đôi mắt hổ bên trong hàn quang lộ ra nhìn về phía độc cô thần trầm giọng hỏi Ngươi là ai lại dám tới đây làm càn độc cô thần trong thần sắc mang theo ý cười Nói Chúng ta muốn gặp hoàng đế Cao nhạc tức giận nói Hoàng thượng há có thể là các ngươi muốn gặp liền có thể nhìn thấy Độc cô thần nhìn chăm chú lên cao càng Trong thần sắc ý cười biến mất trầm rãi nói Hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn Hoặc là mang theo chúng ta đi gặp hoàng đế Hoặc là chúng ta giết đi vào Cao nhạc nhíu mày lại. Kia đen đặt đao lông mày bên trong tản mát ra khí thế không giận mà uy. trầm giọng nói. Cấm quân ở đâu trong chốc lát. Người mặt hoàng kim giáp cấm quân nhanh chân mà tới. Trường thương vạch mang theo nhiếp nhân tâm phách hàn ý. Cao nhạc thần sắc băng lãnh nói. Nếu như các ngươi bây giờ cách đi còn kịp. Độc cô thần cười cười đối cao nhạc giơ ngón tay cách lên. Sau đó đảo ngược mà xuống. Đây là tốt nhất trả lời. Cũng là độc cô thần cần có. Sự tình huyên não càng lớn đối với Lý Kỳ Phong tới nói càng có lợi trong tay khống thế cục. Cao nhạc phát ra mệnh lệnh. Đương nhiên cũng là hắn trước người sau cùng một đạo mệnh lệnh. Hắn bất quá là một tiểu nhân vật mà thôi, có cũng. Được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật mà thôi. Khi Lý Cơ tại tiếp vào cuối cùng một phong mật tín thời điểm. Tính mạng của hắn chính là bị vẽ lên câu nói. Chính là nhất định phải chết. Độc cô thần đem thần Dù kiếm cóng trên thân. Phong lộ kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. Hắn đến từ cùng đối diện đại lục. Chuôi kiếm này cũng là như thế. Giờ phút này. Phong lộ kiếm tựa hồ cùng độc cô thần tâm hữu linh tê bình thường. Thân kiếm có chút run dày run dày. Kiếm khí càn quấy. Trong chút lát. Tiếng xếp sung trời đột ngột, hoàn toàn không có dấu hiệu. Cấm quân độc cô thần triển khai thế công. Độc cô thần cũng là bắt đầu xuất kiếm. Kiếm khí quét ngang, phong lộ kiếm phía trên bục phát ra uy thế kinh khủng. Trong chốc lát, công kích tại trước nhất cấm quân tựa như là ruộng lúa bên trong chín mọng ngũ cốc Hoa một tiếng, bị chỉnh chỉnh tê tê cắt đứt gốc rễ. Kêu xin âm thanh vang lên. Độc cô thần thần sắc rất là bình tĩnh, phong lộ kiếm tựa như là lưới hái của tử thần bình thường thu gặt lấy sinh mệnh. Một đạo chói tai thanh âm truyền đến. Một cây cánh tay trẻ con phẩm chất tên nỏ nổ bắn ra mà tới. Thành cung phía trên phá thành nỏ bắt đầu phát ra gầm thét âm thanh, sát uy mười phần. Độc cô thần trong đôi mắt mười phần bình tĩnh. Ánh mắt nhìn chăm chú lên từ xa đến gần tên nỏ thân thể không nhúc nhích tí nào. Tại tên nọ sẽ phải xuyên qua hắn thân thể thời điểm đột cô thần tay phải động Trong tay phải kiếm bắn đến trong tay trái Sau đó tay phải hướng phía trước cầm ra Sau một khắc Đột cô thần bắt lấy mang theo bọc lấy bá đạo uy thế tên nọ Thân thể khẽ run lên Đột cô thần trong tay tên nọ không nhúc nhích tí nào Tay phải lần nữa Đột cô thần nhịp chuyển tên nọ phương hướng ném mà ra Mất đi động năng tên nỏ lập tức chống giống tăng lên đáng sợ uy lực. Tên nỏ liên tục xuyên qua hơn 10 vị cấm quân thân thể, sau đó mang theo sau cùng ba người nghiêng cắm vào mặt đất bên trong. Thiên hạ kiếm tông 106 chương 2097 có chút khó giải quyết thôi lãnh khúc. Huyết tinh. Bá đạo. Tàn nhẫn. Độc cô thần lấy lực lượng một người đối phó kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên cấm quân. Không có chút nào nhượng bộ chi thế. Ngược lại là chiếm hết thượng phong. Lý Kỳ Phong bình tĩnh đứng vững. Trong đôi mắt vô cùng bình tĩnh, giống như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Cao nhạc rốt cuộc không cách nào lại tính quan đi xuống. Gầm lên giận dữ phát ra. Cao nhạc rút ra bên hông bội đao. Thân thể xông ra, cao nhạc hai tay cầm kiếm đột nhiên chém giết mà ra. Độc cô thần sắc mặt bên trong lộ ra một tia cười lạnh, phong lộ kiếm khẽ động, nghiêng tán mà ra, nhanh như thiểm điện. Cao nhạc thân thể khẽ run lên. Thần sắc của hắn bên trong khiếp sợ không gì sánh nổi, ánh mắt trầm rãi rủ xuống, nhìn về phía mình phần bụng. Sau một khắc, vô số máu tươi từ trong người hắn vẩy ra mà ra. Chỉ gặp từ mi tâm của hắn đến bụng của hắn ở giữa. một đầu dài nhỏ vết kiếm ngay tại chậm rãi mở rộng nương theo lấy máu tươi vẩy ra trong bụng ngũ tạng phế phủ cũng là chảy ra cao nhạc thân thể mới ngã xuống đất một kiếm chém giết cấm quân thống lính Độc cô thần thân thể liên tục hướng về sau lăn lộn rời khỏi mấy bước một kiếm quét ngang bá đạo kiếm khí lập tức càn quấy mà ra Trùng sát mà đến cấm quân lập tức nhao nhao hướng về sau bay ngược mà đi Trong thần sắc ý cười trở nên càng thêm nồng đậm Liên tục mấy kiếm điểm ra cấm quân trong cổ họng Lập tức giống như có huyết sắc hoa mai nở rộ Khí cơ đoạn tuyệt Lui ra bỗng nhiên trong lúc đó một thanh âm truyền ra Bình tĩnh mà băng lãnh Một thanh âm nhanh chóng chạy nhanh đến Một thân thanh sam dày vải Một tay cầm kiếm Một đôi đan phượng trong mắt ánh mắt như kiếm. Cho người ta sự uy hiếp mạnh mẽ lực. Đang nghe thanh âm trong nháy mắt cấm quân lập tức còn giống như là thủy triều thối lui. Độc cô thần hai mắt không khỏi nheo lại. Nam tử áo xanh thân thể nhanh chóng mà đến. Kiếm trong tay không có chút nào khách khí. Vừa ra tay chính là tàn nhẫn vô song. Kiếm khí bén nhọn càn quấy mà ra. Thẳng đến độc cô thần cổ họng. Độc cô thần hướng về sau rời khỏi một bước. Phong lộ kiếm khẽ động đón đỡ rơi án sát hướng cổ họng kiếm, sau đó một kiếm phản kích mà đi. Nam tử áo xanh thần sắc vô cùng bình tĩnh. Kiếm trong tay nhẹ nhàng điểm một cái. Trực tiếp hóa giải mất độc cô thần một kiếm chi uy. Sau đó thuận thế ở giữa một kiếm lần nữa án sát mà ra. Một kiếm này góc độ càng xảo trá, càng tàn nhẫn hơn vô tình. độc cô thần thần sắc không khỏi biến đổi. Phong lộ kiếm hoành ngăn tại trước người, chặt một tiếng truyền ra. Phong lộ kiếm phía trên lập tức run lên, to lớn lực đạo lập tức khiến cho lấy độc cô thần thân thể hướng về sau rút lui mà đi, liên tục rời khỏi mấy bước. Dưới chân đá xanh không ngừng vỡ nát. Còn chưa chờ đến độc cô thần đứng vững, nam tử áo xanh lần nữa xuất kiếm, một kiếm này tấn mãnh như sấm. Độc Cô Thần nhíu mày lại, không hề nghi ngờ. Nam tử áo xanh kích phát ra hắn trong nội tâm chiến ý, chiến ý tựa như là rào rạc đại hỏa thiêu đốt mà lên. Phong Lộ kiếm khẽ động, Độc Cô Thần liên tục sử xuất năm kiếm, một kiếm tốc độ vượt qua một kiếm. Phong Lộ kiếm chuẩn xác không sai rơi vào nam tử áo xanh kiếm trong tay bên trên. Năm kiếm tan mất nam tử áo xanh kiếm uy Sau đó lại khiến cho lấy nam tử áo xanh thối lui ra khỏi một bước Độc cô thần tái xuất một kiếm Một kiếm này tốc độ càng nhanh So với trước đó năm kiếm Mặc dù có chỗ đình trệ Tốc độ tựa hồ cũng là chậm lại mấy phần Thế nhưng là uy lực lại là tăng lên mấy lần không thôi Kiếm đã đâm rách không khí Xé rách thư không Tựa hồ muốn phiến thiên địa này trực tiếp cắt ra Tốc độ cực nhanh Thẳng đến nam tử áo xanh lồng ngực. phảng phất một giây sau liền tựa hồ muốn đâm vào nam tử áo xanh trong lồng ngực. Nam tử áo xanh sắc mặt bình tĩnh thân thể hướng về sau rời khỏi một bước, kiếm trong tay lại cử động. Tàng kiếm nghiêng tán mà lên. Đột nhiên trì trệ. Sau đó lại đột nhiên điểm ra. Kiếm khí bén nhọn lập tức càn quấy mà ra. Tựa như là vô số hai tay ôm hướng độc cô thần kiếm trong tay. đột nhiên trong lúc đó, đột cô thần kiếm trong tay khẽ run lên, chỗ mang theo hàn ý sát ý, đột nhiên ở giữa biến mất không thấy gì nữa, biến thành một thanh đồng nát sắt vụn, ảm đạm vô quang, mười phần hèn mọn, uy lực tan biến tại không, đột cô thần thần sắc lập tức đại biến, nam tử áo xanh vừa xài bước ra, nghiêng tán mà lên kiếm trở nên càng thêm lăng lệ. Lấy xào trá góc độ án sát hướng độc cô thần bụng dưới. Một kiếm này khí thế hung hung. Độc cô thần thân thể không thể không lựa chọn rút lui. Mặc dù là như thế. Kia kiếm khí bén nhọn vẫn là xé sách quần áo của hắn tại da thịt của hắn phía trên lưu lại một đạo dễ hiểu vết máu. Lý Kỳ Phong vẫn là yên tĩnh đứng vững. Nam tử áo xanh kiếm pháp đích thật là cường đại tàn nhẫn xào trá. Thế nhưng là độc cô thần cũng là mảy may cũng không yếu tại hắn. Đây bất quá là nam tử áo xanh kiếm pháp hoàn toàn chính xác có chút xảo trá độc cô thần có chút khó giải quyết thôi. Độc cô thần trong đôi mắt trở nên vô cùng chắc chắn, nghiêm túc. Cường đại kiếm ý bộc phát ra. Thân thể khẽ run lên giờ phút này. Trong tay hắn phong lộ kiếm tựa như là nhận lấy kiếm ý cảm hóa. Cũng kịch liệt run dày lên. Trên không trung ông ông tác hưởng, trọng phóng hào quang, một cố kinh thiên kiếm ý, sông thẳng tới chân trời, độc cô thần lần nữa xuất kiếm. Trong khoảnh khắc, phong lộ trên thân kiếm mang nhọn cuồng thổ như ngân xà loạn vũ, khí thế bức người. Nam tử áo xanh yêu nguyên mặt không biểu tình, tay chân trường kiếm lần nữa điểm ra, lệnh người kinh khủng kim thạch ma sát thanh âm vang lên. Xong kiếm đụng vào nhau kịch liệt ma sát, hỏa hoa văng khắp nơi Độc cô thần phát ra một tiếng quát nhẹ Đỉnh lấy to lớn kiếm uy hướng phía trước bước ra một bước vẹn vẹn một bước Bá đạo kiếm khí bén nhọn càn quấy mà ra Nam tử áo xanh trong đôi mắt lập tức lộ ra một tia chấn kinh Thân thể hướng về sau nhanh lùi lại mà đi Cho dù là tốc độ của hắn đầy đủ nhanh Hắn áo xanh trường sam bị kiếm khí cắt chém vỡ nát quần áo tả tơi. Lý Kỳ Phong ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hôm nay là cách trời đầy mây. Sáng sớm mặt trời mới mọc bất quá là xuất hiện một lát mà thôi chính là bị mây đen che khuất. Lại chưa xuất hiện qua. Giữa thiên địa tối tăm mờ mịt. Giờ phút này. Nồng đậm mây đen không ngừng tụ tập. cả hai chim ếch tại bầu trời âm trầm bên trong xuyên qua thân thể vô cùng nhẹ nhàng. trời muốn mưa. lý kỳ phong trong lòng không khỏi sinh ra đảo này suy nghĩ. bỗng nhiên trong lúc đó, giữa thiên địa bỗng nhiên sáng lên một đạo thiểm điện trực tiếp là xé sách hư không chiếu sáng đại địa. trầm thấp âm thanh sấm sét theo sát phía sau. chân trời mưa. mưa to từ trên trời ráng xuống. Độc cô thần cùng nam tử áo xanh cách xa nhau lấy vô số đạo màn mưa. Hít sâu một hơi. Độc cô thần kiếm trong tay chậm rãi động tại giữa hư không vạch ra một vòng tròn. Trong một chớp mắt. Từ trên trời ráng xuống giọt mưa lập tức bị điên cuồng kéo hướng kiếm trong tay. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa. Phong lộ kiếm thân kiếm kéo dài số không chỉ gấp 10 lần. Độc cô thần tái xuất một kiếm. Kiếm ý kinh khủng. Nam tử áo xanh thân thể khẽ động, đối chọi gay gắt. Trong chốc lát, giữa thiên địa nước mưa tựa hồ cũng bị hắn dành thời gian đồng dạng. Nước mưa tại nam tử áo xanh trên thân kiếm áp xúc, tại áp xúc, trên thân kiếm xúc tích uy thế càng thêm kinh khủng. Nam tử áo xanh mặt không biểu tình, ánh mắt như kiếm, bước ra một bước, hét dài một tiếng âm thanh theo sát phía sau phun ra. Thiên hạ kiếm tung 106 chương 2.098 trong mưa to. Triều đình trước đó thét dài âm thanh tựa như là nổ bắn ra mà ra mũi tên. Bén nhọn mà chói tay. Tựa hồ muốn xé sách màng nhĩ. Trong nháy mắt. Kiếm thế theo tiếng gào toàn bộ dũng suất ra ngoài. Hơn phát đất ngang ngược không thể ngăn cản. Vô cùng vô tận sát ý. Ngang ngược khí tức tận trong một kiếm này. Nam tử áo xanh sắc mặt biến đến trang nghiêm. Một kiếm này chính là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Là cả người hắn đất sinh mệnh. Tinh thần. Tín niệm ngưng ghét thành một kiếm. Kiếm thế chi lăng lệ ngang ngược. Đã có nhịp thiên chi dấu vết. Hắn tự tin một kiếm này đủ để chém giết. Độc cô thần. Sau một khắc. Hai đạo kinh khủng kiếm uy đụng vào nhau. Khó mà hình dung uy lực lập tức bạo phát đi ra càn quấy mà ra. Giữa thiên địa mưa to lập tức xa vào đến ngắn ngủi trong hư vô. Độc cô thần thấy được một thanh kiếm. Một thanh rửa gì mà mang theo ngập trời chi uy kiếm. Độc cô thần cảm giác được thân thể của mình tựa hồ bị một mực tỏa định bình thường. Hắn không chỗ có thể trốn. mãnh liệt nguy cơ xuất hiện tại độc cô thần trong lòng. Lưng của hắn về sau, sâm nhiên hàn ý sinh ra. Kiếm khoảng cách độc cô thần càng ngày càng gần. Kiếm khí đập vào mặt. Độc cô thần tựa hồ lạ xa vào đến trong lúc si ngốc. Nam tử áo xanh khói miệng khẽ động. Lộ ra một tia nhỏ xíu ý cười. Đây là nụ cười trào phúng. Bỗng nhiên trong lúc đó. Độc cô thần xuất thủ. Tại sao cùng một khắc xuất thủ. Phong lộ kiếm chuẩn xác không sai chặn đường hạ nam tử áo xanh kiếm. Đột nhiên trong lúc đó. Độc cô thần cánh tay phải bên trên tay áo hóa thành quanh người không trung bay múa hồ điệp Theo sát phía sau trên cánh tay của hắn xuất hiện vô số đạo kiếm thương Huyết châu lập tức chảy ra Tựa như là giãn nước đại địa bình thường Làn da từng khúc vỡ ra Lộ ra rất là kinh khủng phong lộ kiếm bắt đầu ốn lượn. Mặt đất ẩm ướt tựa hồ là có chút bóng loáng Độc cô thần thân thể hướng về sau chậm rãi lui về Nam tử áo xanh khóe miệng chỗ ý trào phúng trở nên càng thêm nồng đậm. Bỗng nhiên trong lúc đó. Hắn cảm giác được của mình kiếm thất bại. Độc cô thần thế mà thu hồi hắn kiếm. Đây là mười phần mạo hiểm thậm chí là xấp xỉ tại tự tìm đường chết quyết định. Đã mất đi phong lộ kiếm ngăn cản. Nam tử áo xanh trường kiếm trong tay chính là còn như như rắn độc. Tiến quân thần tốc thẳng đến cổ họng. Bất quá độc cô thần tại thu hồi kiếm trong nháy mắt lại lần nữa suốt kiếm. phanh kiếm cùng kiếm gặp nhau lần nữa. kiếm khí tứ ngược bên trong chung quanh giọt mưa lập tức bị kiếm khí cắt chém vỡ nát. độc cô thần mười phần hành động. mạo hiểm lại là ngăn chặn lại nam tử áo xanh kiếm thế. nam tử áo xanh thần sắc lập tức cứng đờ. sau một khắc, độc cô thần lần nữa thu hồi kiếm. Tại thu kiếm trong nháy mắt độc cô thần thân thể xoay tròn mà động. Hắn xuất hiện nam tử áo xanh phía sau. Xuất kiếm. Giết người. Độc cô thần tại khó có thể tưởng tượng trong thời gian ngắn sử xuất một kiếm này. Sắc bén kiếm trực tiếp đâm rách màn mưa, vô tình xuyên qua nam tử áo xanh thân thể. Rút kiếm. Thân thể xoay tròn. Xuất kiếm. Giết người. Độc cô thần tựa như là trong mưa to tử vong ổ linh. Phong lộ kiếm lần nữa đâm xuyên nam tử áo xanh phần bụng. Phanh một trường bài suốt. Nam tử áo xanh rốt cuộc làm ra phản kích. Một trường rơi vào độc cô thần vai phía trên. Độc cô thần thân thể lập tức hướng về sau lao đi. Thân thể trượt thối lui đến vài chục trường bên ngoài. Độc cô thần đứng vững thân thể. Sắc mặt bên trong lộ ra một tia nghiền ngấm ý cười. Hai kiếm đã đủ. Nam tử áo xanh thân thể có chút run rẩy. Độc cô thần hai kiếm đưa cho hắn trí mạng trọng kích. Càn quấy kiếm khí phá hủy lấy hắn ngũ tạng phế phủ. Thu gặt lấy hắn sinh cơ. Thân thể kịch liệt run lên. Nam tử áo xanh thân thể nửa quỳ trên mặt đất. Trong đôi mắt đều là vẻ khiếp sợ, nhìn chăm chú lên độc cô thần, nắm chặt tay khớp nối trắng bịch nổi gân xanh. Hắn cực kỳ không hiểu độc cô thần tại sao lại giết ngược lại khi đến đường cùng vì sao khiến cho là hắn bất quá. Hiện tại hết thảy đều thành kết cuộc đã định. Hắn thất bại. Thất bại kết cuộc liền là tử vong. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Giữa thiên địa tối tăm mờ mịt một mảnh. Lui ra phía sau cấm quân lần nữa hình thành vây quanh chi thế. Độc cô thần thân thể đứng vững trong thần sắc mang theo mấy phần ý cân nhắc. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía xuyên qua cửa cung. Nhìn về phía hoàng cung chỗ sâu. Sự tình phát triển không sai biệt lắm. Cũng nên có người ra. Quả nhiên. Một thân ảnh nhanh chóng mà đến. Toàn thân áo đen. Tóc mai ở giữa tóc đã là hoa dâm. Trong thần sắc mang theo mấy phần sốt ruột. Căn bản không nhìn cách này bàng bạc mưa to. Đi vào bên ngoài hoàng cung. Thánh chỉ đến người đến là một mực lý cơ bên người phục vụ lão thái giám. việc được trong cổ họng phát ra thanh âm kéo rất dài. Cấm quân đều là nửa quỳ trên mặt đất. Độc cô thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười nhìn về phía khí Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc cũng là lộ ra ý cười đối độc cô thần giơ lên ngón tay cái. Trong mưa tỏ. Đi theo lão thái giám. Lý Kỳ Phong cùng độc cô thần xuyên qua mấy tầng môn, sau đó trở về trước đại điện. Tảo chiều còn chưa kết thúc. Trên triều đình bách quan san sát. Trong thần sắc đều là trang nghiêm. Tại Lý Kỳ Phong cùng độc cô thần xuất hiện trong nháy mắt. Mọi ánh mắt đều là nhìn về phía Lý Kỳ Phong cùng độc cô thần. Áp lực vô hình lập tức sinh ra. Lão Thái giám lên tiếng nói các ngươi tại chỗ này chờ đợi ta đi vào bẩm báo hoàng thượng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu Lão Thái dám tiến vào đại điện bên trong Lý Kỳ Phong đứng yên tại trong mưa to Độc cô thần hai tay ôm kiếm Không nói một lời đứng vững Lý Kỳ Phong sau lưng Sau một lát Xúc xích tiếng bước chân truyền ra Một mực trong hoàng cung mai phục chờ đợi Lý Kỳ Phong đến hổ uy quân xuất động Ba ngàn hổ uy quân đều là cầm trong tay trường thương Đứng ở tại Lý Kỳ Phong cùng độc cô thần bốn phía cường đại túc sát chi khí bạo phát đi ra để người không rét mà run những này ba ngàn hổ uy quân đều là từ trên chiến trường đi xuống lão binh thân kinh bách chiến giờ phút này ba ngàn đạo sát khí xung hợp lại cùng nhau tạo thành kinh khủng uy áp phanh trường thương rơi xuống đất đại địa lập tức khẽ run lên một đạo thiểm điện đúng mức xé sách thiên địa hổ uy quân kia khôi giáp màu đen phía trên Xâm nhiên hàn ý bức người Lý Kỳ Phong thần sắc tự nhiên Độc cô thần thì là khóe miệng có chút khẽ động Lộ ra một tia khinh thường chi ý Như thế chiến trận giò một cách người khác có lẽ có thể Thế nhưng là bày ở Lý Kỳ Phong cùng độc cô thần trước người Cũng có chút buồn cười Rất nhanh Trên triều đình đứng thẳng văn võ bá quan động Từ đại điện bên trong nối đuôi nhau mà ra đi vào đại điện bên ngoài Mưa to bàng bạc, văn vật bách quan đều là thần sắc tự nhiên, mắt hổ sinh uy. Người mặt hoàng bào Lý Cơ chậm rãi đi ra đại điện bên ngoài. Lý Kỳ Phong kiếm tung tung chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lý Cơ đứng ở đại điện bên ngoài thanh âm to nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói, ta có rất nhiều vấn đề. Hy vọng ngươi cách này thiên thịnh hoàng đế có thể cho ta đáp án Làm cản Ngươi là ai tư nhiên như thế đường hoàng ngôn ngữ Một đạo thô lỗ thanh âm truyền ra Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái Ánh mắt nhìn về phía đứng thẳng trong mưa to một võ tướng Ngươi là người phương nào Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi Ta là thiên thỉnh đế quốc hổ uy tướng quân Kia mày rậm mắt to võ tướng lên tiếng nói tiên hạ kiếm tông một trăm sáu chương hai không trăm chín mươi chín không gì hơn cái này mà thôi hổ uy tướng quân quan sơn ngọc thiên thỉnh đế quốc bên trong trẻ trung phái đại biểu một trong trong quân đội địa vị đủ để cùng ngay tại tiền tuyến tác chiến phe trắng đánh đồng hiện tại đối lý kỳ phong cùng độc cô thần hoàn thành vây quanh chi thế hổ uy quân thế nhưng là xuất từ tay hắn hổ uy quân tổng cộng có tám ngàn người Mỗi một vị đều là từ trên chiến trường đi xuống Lão Binh. Thân kinh bách chiến. Lại trải qua quan Ngọc Sơn cách này trẻ trung phái thiết huyết tướng quân tàn khốc huấn luyện. Sức chiến đấu có thể nghĩ. Bây giờ xuất động cách này ba ngàn người để hoàn thành vây quanh chi thế. Cũng là ở vào quan Ngọc Sơn tuyệt đối tự tin. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên quan Ngọc Sơn. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. trầm rãi nói. hổ uy tướng quân có gì chỉ giáo quan ngọc sơn trong đôi mắt vinh váo hung hăng Chậm rãi nói nơi này là thiên thỉnh đế đô không phải ngươi đến dương oai địa phương lý Vị phong thanh âm bình tĩnh nói ta là tới tìm kiếm đáp án quan ngọc sơn trầm giọng nói cái này làm không có cái gì đáp án chỉ có đường chết ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt quan ngọc sơn vừa sải bước ra Tốt nhất ra châu chế tác vùng chiến trà đạp ra vô số bọt nước. Trên người áo giáp tại mưa to bên trong hàn ý bức người. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cao cao tại Lý Cơ. Lý Cơ duy trì trầm mặc Hắn tại ngầm đồng ý lấy đây hết thầy phát sinh. Đã như vậy, Lý Kỳ Phong cũng không cần tải khách khí cái gì. Độc cô thần thân thể khẽ động, hướng phía trước bước ra một bước. Hổ uy Tướng quân có gì chỉ giáo mời." Độc Cô Thần thần sắc bình tĩnh nói. Quan Ngọc Sơn nhíu mày lại, nhìn chăm chú lên Độc Cô Thần. Tại hắn cao lớn hình thể trước đó, Độc Cô Thần thân thể đích thật là có vẻ hơi đơn bạc cùng nhỏ yếu. Thế nhưng là, cái này dâu ria. Quan Ngọc Sơn là từ chiến trường chém giết bên trong xuống tới người. Hắn chỉ chú trọng kết quả, thực lực vi tôn. Bản này liền là cách này thế đạo chân lý. Dưới chân khẽ động, nước mưa văng khắp nơi quan ngọc sơn tựa như là mảnh hổ xuống núi đồng dạng phóng tới độc cô thần. Độc cô thần cóng lên kiếm trong tay. Nhìn chăm chú lên tay không tấp sắt trùng sát mà đến quan ngọc sơn, hắn cũng là không cần xuất kiếm. Đây là ở vào hắn tuyệt đối tự tin. Cũng là một loại khinh thường. Mổ heo chỗ này dùng mổ châu đao. Thoáng qua ở giữa. Quan Ngọc Sơn xuất hiện tại độc cô thần trước người. Độc cô thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Đưa tay chính là một quyền ném ra ra ngoài. Tuyệt đối đơn giản một quyền. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, Chỉ là như vậy vô cùng đơn giản. Thằng tắp thằng tiến không lùi. Thanh thanh sở sở đất đập ra ngoài. Thế nhưng là. Chính là như vậy đơn giản một quyền. Đầy đủ nhanh, đầy đủ tấn mãnh, cũng là đầy đủ bá đạo không cho bất luận cái gì tránh né thời cơ. Thiên hạ võ học tu luyện tới cực hạn đại khái đều là trăm sông đổ về một biển. Độc cô thần lấy suốt kiếm phương thức đi ra quyền. Lần này hắn đập ra là nắm đấm của hắn, là thuộc về một phần của thân thể hắn. Cho nên hắn có thể càng nhanh, mạnh hơn, càng tùy tâm sở dục. Trên đời tuyệt đối không ai có thể đánh ra đơn giản như vậy rõ ràng đất một quyền. Nhìn như đường đường chính chính quang minh. Chính đại lại làm cho người căn bản là không có cách đi tránh. Nắm đấm tựa như là ra khỏi nòng đạn pháo. Tại giữa hư không phi thường chói tai ông Minh Chi Thanh. Sau đó rơi vào quan ngọc sơn thân thể bên trên. Theo sát phía sau một tiếng như miếu cổ chuông đồng trầm đục. Quan Ngọc Sơn thân thể chính là hướng về sau bay ngược mà đi, tiếp nhận một quyền lồng ngực, rõ ràng lõm xuống dưới, miệng lớn máu tươi phun ra, thân thể của hắn nửa ốn lượn, hai chân lê đất, tại trong nước mưa vạch ra hai đạo thật dài vết tích, ầm ầm tiếng sấm vang lên, Quan Ngọc Sơn thân thể đụng vào kia lan tràn hướng lên trên bậc thang triệt để ngất đi, Lý Cơ hai mắt khẽ động. Bình tĩnh ánh mắt đảo qua trên bậc thang quan Ngọc Sơn Mặt không biểu tình Giờ phút này trong mắt hắn Quan Ngọc Sơn tựa hồ là một cách không có ý nghĩa đồ vật Thậm chí ngay cả một con ruồi cũng không bằng Tối thiểu một con ruồi có thể để hắn chán rét Hồ uy tướng quân không gì hơn cách này Độc cô thần thu hồi nắm đấm nhẹ giọng nói Mưa tựa hồ hạ lớn hơn Trước đại điện trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh Tiên thỉnh văn võ bá quan ánh mắt đều là rơi vào độc cô thần trên thân. Giờ khắc này, hắn cho thấy tuyệt đối bá đạo cùng cuồng vọng. Lý cơ dưới mi mắt rủ xuống yêu nguyên duy trì trầm mặc. Lý kỳ phong cũng là bình tĩnh đứng vững. Im ắng giao phong trí mạng nhất. Giờ phút này vô thanh thắng hữu thanh. Đây là một trận đánh cờ. Mình chỉ có thể hiện ra đầy đủ lực lượng cường đại mới có thể thắng được tư bản. mới có thể cùng lý cơ có một trận công bằng đối thoại. lộn xộn tiếng bước chân trà đạp ra vô số bọt nước. hổ uy quân bắt đầu hành động. lui ra. một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. trong mưa to đứng thẳng quan viên trong đội ngũ đi ra một thân ảnh. kỳ quái là hắn cũng không phải là theo võ đem trong đội ngũ đi ra mà là tới từ quan văn. hổ uy quân thu lại thế công. Từ trong đội ngũ đi ra quan văn chậm rãi đi ra. Hắn cực kỳ chậm chạp. Dưới chân nước mưa không ngừng tràn ra tựa như là nở rộ hoa sen. Độc cô thần trong thần sắc ý cười biến mất. Hắn cảm thụ một tia uy hiếp. Tựa như là bị một con giã thú để mắt tới đồng dạng. Đi ra chính là một vị văn văn nhược nhược quan văn. Thế nhưng là giờ khắc này. Độc cô thần lại là từ cái kia khô gầy trong thân thể cảm nhận được vô cùng kinh khủng uy hiếp. Đột nhiên trong lúc đó, kia khô gầy quan văn động. Hắn tốc độ rất nhanh. Trong chốc lát, hắn xuất hiện tại độc cô thần trước người. Một quyền ném ra. Nắm đấm của hắn cùng độc cô thần nắm đấm không có sai biệt. liền là vô cùng đơn giản nhưng lại là quang minh chính đại một quyền. Độc cô thần cũng là gia quyền. Hai người nắm đấm đụng vào nhau. uy thế kinh khủng càn quấy mà ra. Giữa thiên địa chỗ trống một đạo kình phong lập tức sung kích mà ra. Độc cô thần phát ra kêu đau một tiếng. Nắm đấm của hắn tựa như là nện ở một tòa phía trên ngọn núi lớn. Hắn căn bản là không có cách dung chuyển. To lớn lực phản kích khiến cho lấy hắn rút lui. Liên tục giấm nát bảy tám khối đá xanh. Độc cô thần đứng vững thân thể. Một ngụm máu tươi phun lên cổ họng của hắn Bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt trở vào Nuốt xuống máu tươi cùng lăn lộn mà lên khí huyết đụng vào nhau Trong lồng ngực tựa hồ muốn nổ đồng dạng Kia khô gầy quan văn lại là yên tĩnh đứng vững Thân thể không nhúc nhích tí nào tựa như là giống như núi cao Độc cô thần nhìn chăm chú lên cách đó không xa quan văn Trong thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng chậm rãi hoạt động cổ của mình Trong đôi mắt chiến ý càng thêm nồng đậm. hít sâu một hơi. Độc cô thần lựa chọn chủ động xuất kích. Quan văn bình tĩnh đứng vững tại độc cô thần tới gần hắn thời điểm. Lần nữa ném ra một quyền. Lần này. Độc cô thần rất là lý trí. Hắn không có lựa chọn cứng đối cứng. Hai tay nhô ra độc cô thần bắt lấy quan văn cánh tay. Sau đó ngang nhiên phát lực. Sau một khắc. Quan văn thân thể bị đột ngột từ mặt đất mọc lên. Độc cô thần đem quan văn thân thể té ra tựa như là một viên bao cát đồng dạng đánh tới hướng mặt đất. Tại thân thể rơi xuống đất trong nháy mắt. Quan văn một trường vỗ ra. Ba nước mưa văng khắp nơi. Quan văn thân thể đằng không mà lên, một cái tấn mánh đá ngang quật mà ra. Độc cô thần thân thể lần nữa bị quất bay. Thiên hạ kiếm tông một trăm linh sáu chương hai ngàn một trăm công tôn hòa uyên nhìn như khô gầy quan văn đứng vững thân thể. Trong thần sắc vẫn là mười phần bình tĩnh. Ánh mắt rơi vào độc cô thần trên thân. chậm rãi nói. Xuất kiếm đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Độc cô thần trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nghe nói đến trong tai câu nói kia tựa như là lớn lao trào phúng. Dưới chân khẽ động độc cô thần thân thể lần nữa vọt lên cương mánh một quyền lần nữa ném ra. Nắm đấm tại giữa hư không xoay tròn lấy. Mang theo uy thế kinh khủng. Nhất lên to lớn kinh khí. Bao phủ hướng kia khô gầy quan văn. Hai tay giao nhau trước người. Chịu đựng lấy độc cô thần tấn mánh một quyền. Kia nhìn như yếu đuối thậm chí là có chút ma bệnh cảm giác quan văn vẹn vẹn đùi phải hướng về sau thối lui ra khỏi một bước. Dưới chân đá xanh vỡ vụn Một đảo hố sâu lập tức xuất hiện Độc cô thần hai mắt nheo lại Dưới chân như cây xà mọc rễ Song huyền tề xuất Tựa như là vọt tới chun lớn chày gỗ bình thường tấn mãnh vô song Kia quan văn hai tay khẽ động Bàn tay triển khai Tựa như là hai đảo dày đặc tường Bao khỏa hướng độc cô thần nắm đấm Độc cô thần sắc mặt lập tức biến đổi Hắn cảm thấy kinh khủng lực đạo tựa hồ muốn bóp nát nắm đấm của hắn. Sau một khắc, kia khô gầy quan văn dưới chân bỗng nhiên khẽ động độc cô thần thân thể lập tức bị ngã bay. Vừa xài bước ra, quan văn lần nữa ném ra một quyền. Một quyền chứng thực. Chính giữa độc cô thần lồng ngực. Độc cô thần thân thể hướng về sau bay ngược mà đi thân thể thối lui đến vài chục trưởng bên ngoài. Ta lợi hại nhất là nắm đấm. mà ngươi lợi hại nhất là kiếm vẫn là xuất kiếm đi quan văn nhẹ nói Độc cô thần không do dự nữa phong lộ kiếm ra khỏi vỏ đem trong thân thể lăn lộn khí huyết ớt đục cô thần thân thể đột nhiên mà động phong lộ kiếm phía trên kiếm khí bén nhọn lập tức bạo phát đi ra tựa như là gió lớn đập vào mặt bao phủ hướng kia khô gầy quan văn khô gầy quan văn vẫn là yên tĩnh đứng vững đối mặt với ám sát hướng hắn kiếm đầu có chút một bên tay phải khẽ động một chỉ bắn ra phanh một chỉ rơi vào trên thân kiếm một viên giọt mưa đúng mức bị đập nện vỡ nát phong lộ kiếm lập tức kịch liệt run rẩy lên kiếm khí trở nên lộn xộn đột cô thần thần sắc trở nên vô cùng chuyên chú nghiêm túc nắm đấm là kia quan văn an hiểu nhất đồ vật kiếm liền là hắn an hiểu nhất hắn có thể thua nắm đấm Thế nhưng là không thể tại thua kiếm Thân thể đằng không mà lên Phong lộ kiếm phía trên hùng hậu nội lực trào lên mà ra Có lẽ là rót vào lực lượng thật sự là quá bá đạo Thân kiếm kịch liệt run dày Cường hoành vô song kiếm ý bộc phát ra Vô tận kiếm khí lập tức giống như đại giang đồng giảng tiết ra Kia khô gầy quan văn trong đôi mắt lộ ra một tia chấn kinh Hai tay chậm rãi nâng lên Lòng bàn tay tương hướng mà đúng. Giữa thiên địa nước mưa lập tức điên cuồng tràn vào đến trong lòng bàn tay của hắn. Một viên ngưng thực thủy cầu xuất hiện tại lòng bàn tay ở giữa. Theo giữa thiên địa nước mưa tràn vào, giọt nước bên trong tích chứa uy thế cũng là càng thêm kinh khủng. Đột nhiên trong lúc đó, giọt nước nổ bắn ra mà ra. Đụng vào phong lộ kiếm phía trên. Trong nháy mắt, giọt nước nổ tung. Bắn nổ giọt nước bay tán loạn tứ phương Nhìn như cả đám đều không có ý nghĩa Kỳ thực lại là ẩm chứa lăng lệ uy thế. Xông về phía độc cô thần Phong lộ kiếm liên tục điểm giết mà ra Độc cô thần liên tục hóa giải giọt nước sát chiêu Vừa đánh vừa lui độc cô thần rời khỏi hơn mười trượng Trong thần sắc trở nên rất là ngưng trọng Không hề nghi ngờ Giờ phút này độc cô thần gặp hắn trước nay chưa từng có gặp qua cường đại định nhân. Lý cơ yêu nguyên yên tĩnh đứng vững. Ánh mắt bình tĩnh. Nhìn chăm chú lên liên tục bại lui độc cô thần, hắn yêu nguyên duy trì trầm mặc Cách này thế đảo vĩnh viễn là thực lực vi tôn. Lý kỳ phong muốn cùng hắn đến một trận công bằng nói chuyện tự nhiên là cần tới tướng xứng đôi thực lực. Mưa rơi không có chút nào muốn chậm lại ý tứ. Lý cơ ngẩng đầu nhìn về phía thiên không Sau đó rơi vào kia khu gầy quan văn trên thân Công tôn Hỏa uyên rốt cuộc lộ ra thuộc về hắn phong mang Giao phong Lại giao phong Độc cô thần cùng công tôn Hỏa uyên giao phong đã gần như trên nghìn lần Công tôn hòa uyên bá đạo ra ngoài ý định bên ngoài Độc cô thần tính bền dẻo càng là đủ để cho bất luận kẻ nào chấn kinh Kéo ra thân thể lại cử động trong tay phong lộ kiếm tái xuất Kiếm so thiểm điện còn nhanh hơn Nhanh đến mức cực hạn căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung nhanh Đây là độc cô thần đối mặt với cường đại áp lực sử xuất một kiếm Cũng là hắn cho đến bây giờ nhanh nhất một kiếm Kiếm uy kinh khủng như vậy Tựa hồ chỉ cần trong nháy mắt kia khô gầy công tôn hòa uyên sẽ biến thành đầy trời thịt mảnh Bất quá trong khoảnh khắc đó công tôn hỏa uyên tránh đi tại tránh thoát trong nháy mắt hai tay của hắn liên tục mà động như mây trôi hai tay đột nhiên bị đỉnh núi gió thổi phật đi một bộ phận cuốn lại lao thẳng tới độc cô thần mặt hung mánh trưởng phong trực tiếp là cuốn lên độc cô thần tóc đen cường hoành uy lực theo sát phía sau phong lộ kiếm hoành ngăn tại trước người đỡ được công tôn Hòa uyên xong trưởng Bá đạo lực đạo lập tức để độc cô thần thân thể hướng về sau trượt lui mà đi Trong nháy mắt này Độc cô thần thủ đoạn khẽ động Mang theo lăng lệ uy thế thẳng đến công tôn hòa uyên cổ họng Phong lộ kiếm phía trên bộc phát ra ngang ngược kiếm khí Công tôn hòa uyên sắc mặt vô cùng trầm mùn Đưa tay chính là một quyền Bao vây lấy hùng hậu nội lực nắm đấm đánh tới hướng phong lộ kiếm Đột nhiên trong lúc đó Phong lộ kiếm khoa trương uốn lượn. Công tôn hòa uyên kia rồng lớn ốm tay áo bị kiếm khí bén nhọn rào sát vỡ nát. Kiếm khí bén nhọn tại trên cánh tay của hắn vạch ra vô số đạo miệng máu. Độ cô thần phát ra gầm lên giận dữ. Uốn lượn phong lộ kiếm lập tức băng thẳng. Một nháy mắt. Lăng lệ kiếm uy bảo. Phát đi ra. Công tôn hòa uyên trên nắm tay huyết nhục lập tức bị kiếm khí bén nhọn rào sát sạch sẽ, lộ ra bạch cốt âm vua. Song mi khẽ động, công tôn hòa uyên trong thần sắc lộ ra một tia tức giận. Dưới chân thoáng đồng thân đằng không mà lên, một cước điểm ra. Độc cô thần thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Phun ra một ngụm máu tươi. Độc cô thần thần sắc trở nên rất là tái nhợt, thân thể có chút run rẩy. Cầm kiếm tay khớp nối trắng mịch. Độc cô thần trong thần sắc trở nên rất là tức giận. Công Tôn Hòa Uyên cường đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Công Tôn Hòa Uyên. Độc cô thần chậm rãi nói. Thật là không nghĩ tới thiên thỉnh đế quốc bên trong thế mà cất giấu ngươi dạng này một vị cao thủ. Thật sự là khó được a. Công Tôn Hòa Uyên kéo xuống mình bên trong vạt áo. Chầm rãi bao vây lấy miệng vết thương của mình Nhẹ nói Ngươi thật là không chịu nổi một kích Độc cô thần thần sắc lập tức giận dữ Câu nói này đối với hắn mà nói thế nhưng là lớn lao trào phúng Gầm lên giận dữ phát ra độc cô thần lần nữa xuất kiếm Có chút liều lĩnh Tông tôn hòa uyên trong đôi mắt hàn ý đại thịnh Dưới chân khẽ động Cả người tựa như là một con rào hoạt cá chạch Thân thể bình sát mặt đất, dễ như chở bàn tay né nhanh qua độc cô thần kiếm. Sau đó đằng không mà lên, giống như hùng ưng vồ hụt bình thường. Cho độc cô thần một cách trọng kích. Độc cô thần thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Công tôn hòa uyên thân thể lại cử động, xuất hiện tại độc cô thần trước người, một cước đạp xuống. Thiên hạ kiếm tông 106 chương 2101 ta cần giải thích độc cô thần miễn cưỡng đứng vững thân thể. Trong thần sắc lộ ra càng thêm tái nhợt. Đem lần nữa phun lên cổ họng máu tươi nuốt xuống. Nội lực chậm rãi vận chuyển. Bình phục thể nội tựa như nước sôi sôi trào đồng dạng lăn lộn khí cơ. chậm rãi hướng đi công tôn hòa uyên. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Độc cô thần nguyên bản suy yếu thậm chí là có chút không ổn định khí cơ trở nên mạnh mẽ, liên tục tăng lên. Trong đôi mắt chiến ý trở nên càng thêm cường đại. Khoảng cách giữa hai người bất quá là mười trượng khoảng cách. Độc cô thần bỗng nhiên bắt đầu chạy. Phong lộ kiếm lê đất. Mảng lớn bọt nước không ngừng vẩy ra mà ra. Thoáng qua ở giữa, khoảng cách giữa hai người chỉ còn ba trượng. Lê đất phong lộ kiếm bị cầm lấy. Kiếm khí lưu chuyển, hàn ý diễn sinh mà ra. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn hai trường. Phong lộ kiếm phía trên cường hoàng kiếm uy bảo phát đi ra, nương theo lấy tang thương mà khí tức ngột ngạt. Công tôn hòa uyên thần sắc hơi đổi. Hắn cảm thấy một tia nguy cơ. Tay phải hơi động một chút. Công tôn hòa uyên trong lòng bàn tay diễn sinh lần nữa hội tụ ra một viên thủy cầu. Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấp. Độc cô thần không chút do dự suốt kiếm Công tôn hòa uyên vung ra nắm đấm của mình Kiếm đâm phá hư không Nắm đấm phát ra phong lôi chi thanh Giờ khắc này tựa hồ rất là ngắn ngủi Thế nhưng là Giờ khắc này tựa hồ có phá lệ dài rằng dặc, Phong lộ kiếm đâm thẳng hướng công tôn hòa uyên trái tim Công tôn hòa uyên nắm đấm đánh tới hướng phong lộ kiếm Chuẩn xác không sai Một quyền này nếu là thất bại, độc cô thần một kiếm thế tất yếu thất bại. Tại quyền kiếm sắp phát sinh thời điểm đụng chạm. Độc cô thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Là trào phúng. Là khinh thường. Nói tóm lại, giờ phút này hắn tựa như là một bậu người thắng đồng dạng. Hắn đổi tay. Trong tay phải phong lộ kiếm bỗng nhiên khẽ động, rơi vào trong tay trái. Phong lộ chiều dài tăng thêm độc cô thần cánh tay chiều dài tuyệt đối vượt qua công tôn Hỏa uyên cánh tay dài độ. Sau một khắc, phong lộ kiếm trực tiếp từ bên trái đâm vào công tôn Hỏa uyên trong lồng ngực. Bá đảo kiếm khí lập tức càn quấy mà ra. Một đảo huyết động lập tức xuất hiện. Đây hết thảy phát sinh trong nháy mắt. Một kích tất chúng. Độc cô thần thân thể nhanh chóng hướng về sau bay ngược mà đi. Công Tôn Hòa Uyên đập ra nắm đấm quy tắc này là thất bại. Thân thể trực tiếp thối lui đến hơn mười trưởng bên ngoài. Độc cô thần phun ra một búng máu. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. chậm rãi nói. Đồ đần. Lão tử có thể sử suốt hai tay kiếm. Ngôn ngữ phun ra. Độc cô thần cảm giác được đầy bùng tích tụ toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Công Tôn Hòa Uyên thân thể đứng vững. Thần sắc của hắn trở nên vô cùng khó coi. Lồng ngực phía trên rất lớn huyết động không ngừng chảy ra máu tươi. Triệt để ướt đấm hắn quan bào. Tại mưa to cỏ rửa bên trong lại là lộ ra cực kỳ không rõ ràng. Lý cơ thần sắc rốt cuộc phát sinh biến hóa. Đuôi lông mày hơi động một chút, hai tay ngón trỏ hơi động một chút, trong thần sắc lộ ra một chút do dự. Sự tình thế cuộc nhịp chuyển phát sinh thật sự là quá nhanh. Cho dù là lý cơ muốn ngăn cản Nhưng cũng là thật sự là không còn kịp rồi Công tôn hòa uyên thực lực rất mạnh Mặc dù hắn cho tới nay không lộ liếu không lộ Ở vào quan văn liệt kê Nhưng là đối với thực lực của hắn lý cơ một mực là tuyệt đối tự tin Lần này hắn chủ động đứng ra càng là vượt quá lý cơ ngoài ý liệu Vô luận như thế nào cũng tốt Công tôn hòa uyên tuyệt đối không thể chết hắn không phải không có ý nghĩa tiểu nhân vật vô luận là hắn tự thân ảnh hưởng cũng tốt vẫn là gia tộc sau lưng của hắn ảnh hưởng đều là mười phần to lớn nếu là hắn hôm nay mắt thấy công tôn hòa uyên chết ở chỗ này không có khai thác mảy may động tác như vậy toàn bộ công tôn gia tộc chỉ sợ đều sẽ cùng hắn ly tâm ở trong đó có bao lớn phiền phức lý cơ căn bản là không có cách tiếp nhận đủ rồi Lý cơ chậm rãi phun ra hai chữ. Ngôn ngữ vừa ra, ánh mắt mọi người đều là tập trung tại lý cơ trên thân. Công tôn đại nhân vất vả, người tới là công tôn đại nhân chữa thương. Lý cơ trong giọng nói mười phần bình tĩnh, mang theo mấy phần kiên quyết. Một vị đầu đầy tóc bạc lão giả vội vàng đi ra. Sau lưng của hắn đi theo một vị thiếu niên, thiếu niên vì hắn có thuốc hộp. Đi đến công tôn hòa uyên bên người. tay của lão giả pháp rất là cấp tốc, chín cái ngân châm thẻ nhanh chóng đâm ra. công tôn hòa nguyên trong thần sắc rốt cuộc lộ ra một tia nhẹ nhõm. lý kỳ phong một mực bình tĩnh đứng vững. lý cơ ánh mắt dừng lại ở lý kỳ phong trên thân. ta cho là chúng ta mặc dù không phải bằng hữu, nhưng cũng không trở thành là địch nhân. lý cơ thanh ân yêu nguyên mười phần bình tĩnh. lý kỳ phong nói, trước đó ta cũng là cho rằng như vậy. Thế nhưng là bày ở ta sự thật trước mắt không thể không khiến ta ý nghĩ phát sinh cải biến. Lý cơ âm thanh lạnh lùng nói chuyện gì thực Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, hắc ảnh thiết kỷ. Nghe vậy, Lý cơ thần sắc vẫn là mười phần bình tĩnh. Thế nhưng là nội tâm của hắn bên trong lại là hết sức khó chịu. hắc ưng thiết kỷ sức chiến đấu nhưng là tuyệt đối cường hãn Lại là không nghĩ tới đều chết bởi kiếm tôn cao thủ dưới kiếm. Đây không thể nghi ngờ là để tâm huyết của hắn phó mặt. Hắn lòng đang dì máu. Thế nhưng là hắn hiện tại còn không phải không giả bộ như một bộ không rõ ràng cho lắm. Đây chính là hoàng đế. Nhìn như phong quang thực tế lại là vô cùng mệt mỏi bởi vì gánh vác đồ vật thật sự là nhiều lắm. Lý cơ trong đôi mắt đều là nghi hoặc chi ý. Lên tiếng hỏi. Hắc ưng thiết kỷ thế nào lý kỳ phong trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngấm. Chầm giọng nói Cái này ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn Làm càn Lý Kỳ Phong ngươi thật coi là chấm không làm gì được ngươi sao lý cơ trong lời nói vinh váo hung hăng Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên lý cơ Cười cười Lạnh giọng nói Ta đương nhiên biết thiên thỉnh đế quốc thực lực cực kỳ cường đại Nếu là ngươi điều khiển đại quân tới đối phó ta Cho dù là ta có thông thiên chi năng Cũng vậy xác thực không làm gì được ngươi. Thế nhưng là ngươi phạm vào một cách cực kỳ sai lầm lớn. Lý cơ nói, sai lầm gì Lý Kỳ Phong tiếp tục lạnh giọng nói, ngươi để cho ta tiến vào trong Hoàng cung. Lý cơ tay áo huy động. Lớn tiếng nói, ngươi tiến vào Hoàng cung lại có thể thế nào ba ngàn hổ uy quân ở đây. Thần sách quân cùng Long Vũ quân cũng là tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Muốn chém giết ngươi tự nhiên là dễ như trở bàn tay Lý Kỳ Phong gật gật đầu Nói Một lực lượng cá nhân trung quy là có hạn Trong hoàng cung này đại quân mai phục tự nhiên là có thể chém giết ta Bất quá ta cũng hy vọng ngươi có thể cẩn thận ước lượng một chút Ngươi ta ở giữa khoảng cách bất quá là trăm bước mà thôi Tại cách này trong vòng trăm bước Cho dù là đại la kim tiên Cũng là cứu không được ngươi Lý cơ thần sắc trở nên rất là khó coi Lý kỳ phong nhẹ nói Ta lần này là mang theo thành ý mà đến Phụ trách ta kiếm tung một đám cao thủ liền sẽ không tại đế đô bên ngoài chờ Ta đến không phải đến hưng sư vẫn tội Ta tới mục đích chỉ có một cái Liền là hy vọng đạt được một lời giải thích Hy vọng hoàng thượng có thể thành toàn Sơn cùng thủy tận nghi không đường Liễu ám hoa minh hữu nhất thôn lý kỳ phong ngôn ngữ không thể nghi ngờ là rằng co thế cuộc trở nên hòa hoãn mấy phần lý cơ ánh mắt nhìn về phía lý kỳ phong trầm âm thanh hỏi ngươi muốn cái gì giải thích lý kỳ phong nói hắc ưng thiết kỷ vì sao muốn tại lâm đồ trấn phục sát ta lý cơ trầm mặt một chút trầm rãi nói ta cần thời gian lý kỳ phong gật gật đầu nói ta có đầy đủ thời gian Lý cơ quay người tiến vào đại điện bên trong Thiên hạ kiếm tung 106 chương trăm linh 200 mưa to rời đi Trước đó phụ trách dẫn đường Lão Thái Giám đem Lý Kỳ Phong cùng độc cô thần mang đến một bên thiên điện bên trong Đạt được Lý cơ trao Huyền Lão Thái Giám bày ra lớn nhất thành ý Không chỉ có mang tới sạch sẽ quần áo Cũng là bưng tới canh gừng trà nóng chờ đến khu trục hàn ý Lý Kỳ Phong không có chút nào khách khí vui vẻ tiếp nhận. Độc cô thần tại thay đổi ướt đấm quần áo về sau chính là bắt đầu chữa thương. Cùng công tôn hòa huyên giao phong hắn tự thân cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Hắn hiện tại bức thiết cần chữa thương. Khôi phục thực lực. Lý Kỳ Phong thì là lộ ra rất bình tĩnh. An tĩnh ngồi tại trên ghế, Uống vào nóng hồi trà nóng. Chờ đợi lấy lý cơ giải thích. Vốn nên kết thúc triều hội lần nữa trì hoãn. Ngồi tại hoàng vị phía trên lý cơ thần sắc mười phần. Bình tĩnh thậm chí là có chút lạnh lùng. Trên triều đình bách quan lại là cãi lộn không ngớt. Trên đời này chưa từng thiếu khuyết mã hậu pháo người. Lý cơ muốn cho Lý Kỳ Phong một lời giải thích. Tại rất nhiều người nhìn đến không thể nghi ngờ là khuất phục. Là sỉ nhục lớn lao. Rất nhiều cốt khí tranh tranh lão đại thần trực tiếp là không chút khách khí vạt lý cơ vị hoàng đế này mềm yếu cùng vô năng Đương đường giận mắng nhiều người võ tướng là phế vật Rất nhiều võ tướng sắc mặt khó coi Nắm chặt nắm đấm hận không thể một quyền đem kia một nước chi thể mặt treo ở bên miệng lão đại thần đánh chết bất đắc kỳ tử Thế nhưng là bọn hắn thật không dám đồng thủ Thậm chí suốt liên tục âm thanh phản kích đều là không cách nào làm được. Những này trà trộn tại trên triều đình nhiều năm qua sừng sững không ngã. Tự nhiên là có được năng lượng của bọn hắn. Kia khô gầy trong thân thể không biết ẩm chứa bao lớn năng lượng. Đủ rồi. Lý cơ nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Rất nhẹ, rất bình thản. Tương đối ẩm ý triều đình, hắn phun ra hai chữ lộ ra mười phần không có ý nghĩa. Trên triều đình yêu nguyên rất ồn ào. Chấm nói đủ. Lý cơ mở miệng lần nữa nói. Lần này, hắn tăng thêm mấy phần ngữ khí. Trên triều đình ầm ý thế cuộc lập tức trở nên an tính lại. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Lý cơ. Lý cơ thần sắc trở nên hết sức khó coi. Chấm cần cho Lý Kỳ Phong một lời giải thích. chẳng lẽ còn muốn cho các ngươi một lời giải thích hay sao lý cơ ngữ khí mười phần cứng nhắc. Lập tức, trên triều đình văn võ bá quan đều là thần sắc phát sinh biến hóa nhao nhao hủy dạp xuống đất. trên triều đình câm như hến, một thân ảnh nhanh chóng mà tới. là lão thái giám. lão thái giám lộ ra rất là chật vật. toàn thân trên dưới ướt đẫm. hoa dâm tóc dán chặt lấy gương mặt. bước chân đi lại là mười phần ổn định. An tấm! Hoàng thượng Chu Bảo Lai đến. Lão thái giám nhẹ nói. Lý cơ thần sắc lập tức hơi đổi trong thần sắc lộ ra một chút do dự, không có nóng lòng lên tiếng. Mấy hơi về sau. Lý cơ chậm rãi nói. Sự tình đều đã sắp xếp xong xuôi lão thái giám lên tiếng nói. Chu Bảo Lai biết nên làm như thế nào. Chầm rãi gật đầu, lý cơ ánh mắt đảo qua trên triều đình quỳ xuống chúng đại thần, nhẹ nói, phế vật. Cách này hai chữ bên trong bao hàm quá nhiều hàm nghĩa. Có lẽ là lý cơ đang mắng sự bất lực của mình có lẽ tại dần dư mắng mỏ trong triều bách quan là phế vật. Lão thái giám thần sắc vẫn là mười phần bình tĩnh. Hắn đang chờ đợi lấy lý cơ cuối cùng quyết định. Chầm mặt một lát, lý cơ lên tiếng nói để hắn tới gặp chấm. sau một khắc chu bảo lai nhanh chân mà tới một thân khôi giáp màu đen phía trên nước mưa không ngừng nhỏ xuống hắn mang theo mặt nạ màu bạc cùng hắc ưng thiết kỷ là giống nhau như đúc bái kiến hoàng thượng chu bảo lai quỳ rạp xuống đất lý cơ nhìn chăm chú lên chu bảo lai trầm âm thanh hỏi ngươi có biết tội của ngươi không chu bảo lai nói thần biết tội Lý cơ nhìn chăm chú lên Chu Bảo Lai chậm rãi nói biết tội liền tốt. Lý kỳ phong đạt được lý cơ cho giải thích của hắn. Chu Bảo Lai bị đẩy lên phía trước nhất. Là hắn thành lập bị huấn luyện Hắc ưng Thiết kỷ Hiện Hắc ưng Thiết kỷ đã toàn quân bị diệt. Như vậy hắn cũng là không có bất kỳ cái gì tồn tại cần thiết. Hắc ưng Thiết kỷ chỗ phạm sai lầm tự nhiên cũng cần hắn đến gánh chịu. Tại chu bảo lai đầu người rơi xuống đất trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong biết Lý Cơ đã cấp ra hắn tốt nhất giải thích. Mọi thứ không thể quá mức. Lý Kỳ Phong tự nhiên là biết cái nguyên tắc này. Đối với lời giải thích này hắn vui vẻ tiếp nhận. Chiều hội tán đi. Thiên điện bên trong, Lý Cơ lần nữa định ngày hẹn Lý Kỳ Phong. Một bình trà nóng bày ra tại trước mặt hai người kia lão thái giám phụ trách châm trà. Tiến thối có độ chấm thật sự chính là xem nhẹ ngươi. Lý cơ vuốt vút chén trà trong tay chậm rãi nói. Lý kỳ phong nhìn chăm chú lên lý cơ. Nhẹ nói. Ta muốn giải thích đã lấy được. Tự nhiên cũng là muốn có chừng có mực. Lý cơ trong đôi mắt hiện hiện ra một hơi khí lạnh. Nói. Ngươi thế nhưng là biết ngươi cử động như vậy là cỡ nào vô tri Lại dám uy hiếp một nước hoàng đế. lý kỳ phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười nói ta dám đến tự nhiên cũng là có niềm tin tuyệt đối ta nghĩ ngươi hẳn là nhận được mật báo đế đô bên ngoài ta kiếm tôn cao thủ thời khắc chuẩn bị giết vào trong hoàng cung một khi ta có việc ngươi cũng hẳn phải chết lý cơ chợt cười to đối lý kỳ phong giơ lên ngón tay cái lý cơ chậm rãi nói đủ hung áp đủ đảm lượng Bất quá chấm hy vọng chuyện như vậy chỉ có thể phát sinh một lần Nếu là lại có lần thứ hai Như vậy ngươi sẽ tiếp nhận một nước lửa giận Ta thiên thỉnh đại quân thế tất yếu san bằng ngươi hiếm tung Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu Thần sắc nói nghiêm túc Đa tạ nhắc nhở Bất quá ta hy vọng ngươi cũng có thể minh bạch một cách đạo lý Người không phạm ta ta không phạm người Người nếu phạm ta ta tất phạm Lý cơ đem chén trà trong tay phóng tới trên mặt bàn Thần sắc rất là băng lãnh Trong đôi mắt sát ý nồng đậm trầm rãi nói Hy vọng ngày sau chúng ta không phải địch nhân Lý kỳ phong gật gật đầu Nói ta cũng hy vọng như thế Lý cơ cười cười đứng dậy rời đi Tuyệt không mảy may dây dưa dài dòng Lão thái giám vẫn là đứng yên ở Lý kỳ phong bên người Lý Kỳ Phong bưng lên ly trà trước mặt. Tốt nhất Thanh Ngọc chế tạo thành chén trà giá cả tự nhiên là không ít. Cười cười. Lý Kỳ Phong cũng không uống trà. Đem chén trà phóng tới trên mặt bàn. Đối lão Thái Giám vừa cười vừa nói. Ta cần hai trăm dù. Lão Thái Giám gật gật đầu, nói, lập tức liền đưa tới. Rất lớn mưa rơi không có chậm lại ý tứ. Lý Kỳ Phong cùng độc cô thần miễn cứng khen rời đi thiên điện đi hướng cửa cung. Trong hoàng cung nước động đát là rất nhiều, dưới chân không ngừng bắn tung tói suốt thủy tiêu. Hổ uy quân yêu nguyên yên tĩnh đứng vững, lù lù bất động như núi, sát khí lăng nhiên. Lý Kỳ Phong cười lắc đầu. Nhanh chân rời đi. Lý cơ đứng ở cao dai phía trên. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong cùng độc cô thần rời đi. Thần sắc của hắn vô cùng âm trầm. song huyền nắm chặt sau đó lại buông ra. Hảo hảo an trí chu bảo lai người nhà. Lý cơ nhẹ nói. Đứng thẳng sau lưng hắn lão thái giám gật gật đầu, nói, vâng. trầm mặt một chút. Lý cơ tiếp tục lên tiếng nói chu bảo lai còn có con trai đúng. Lão thái giám gật gật đầu. Lý cơ lên tiếng nói để hắn gia nhập ám về phủ bên trong. Lão Thái giám tiếp tục nói. Thiên hạ kiếm tôn 106 chương 2103 đây là đạo lý của ta thật là vất vả ngươi. Thượng quan thiến thiến trong đôi mắt toát ra vô hạn nhu tình đối Lý Kỳ Phong nói khẽ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc cũng là mang theo nhu hòa ý cười, ôn nhu nói, ngươi ta ở giữa không cần khách khí như vậy. Thượng quan thiến thiến cười cười, nói, ta nghe ngươi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa Đứng cao nhìn xa Một mảnh tốt đẹp phong quang thu hết trong tầm mắt Lần này hắn tiến vào trong hoàng cung Đạt được lý cơ giải thích Giữa hai người cũng là đạt thành ăn ý Không còn lẫn nhau là định Kết quả này không thể nghi ngờ là Lý Kỳ Phong nhất là vui lòng nhìn thấy Kiếm Tông bên trong những người khác cũng là trở về tới kiếm Tông bên trong Lý Kỳ Phong cùng Thượng quan Thiến Thiến cũng không trở về Giữa hai người phân biệt quá lâu Nguyên bản hết sức quen thuộc hết thầy Cũng là trở nên lạ lẫm. Thượng quan thiến thiến mấy lần Tao ngẫu nguy cơ Cũng khiến cho Lý Kỳ Phong bắt đầu thay đổi Chủ ý Bắt đầu chân chính để ý Trên đỉnh núi gió lớn Lý Kỳ Phong cũng là cảm thấy một hơi khí lạnh Một tay lấy thượng quan thiến tiến Ôm vào lòng Nhẹ nói gió lớn Không muốn đả thương thân thể Thượng quan thiến thiến gật gật đầu Cảm thụ được Lý Kỳ Phong trong ngực nhiệt độ Nhẹ nói Chúng ta đi đi dạo một vòng đi Tựa như ban đầu ở thuộc thành thời điểm đồng dạng Lý Kỳ Phong nói được Trời chiều rơi về phía tây Trên bầu trời có đám lớn đám lớn dáng đỏ cháy hừng hực Đế đô tọa này trải qua ngàn năm mưa gió hùng thành tại huyết hồng tà dương bên trong phảng phất là một xế chiều lão nhân buồn ngủ Cả hai tôn nhau lên Xem lẫn thành ảnh Lý Kỳ Phong cùng thượng quan thiến thiến chậm rãi hành tẩu tại trên đường phố Mùa hạ khốc nhiệt đã tán đi thời khắc này trên đường phố trở nên rất là mát mẻ Trên đường phố người đi đường yêu nguyên rất nhiều Từng cách trong tiểu lâu cửa hàng bên trong càng là náo nhiệt Hai người tay trong tay Lý Kỳ Phong cùng thượng quan thiến thiến vòng qua huyên náo đám người đi vào yên lặng trong ngõ nhỏ tản bộ Ngõ nhỏ hai bên đứng đầy cây táo Giờ phút này trên nhánh cây treo to lớn táo xanh Trong ngõ tắt còn phát ra nhàn nhạt mùi cơm chín vị Mặc dù không so được trong tiểu lâu loại kia sơn chân hải vị Nhưng lại có nhà hương vị Một trận thanh thúy tiếng cười truyền vào Lý Kỳ Phong trong tay Chỉ gặp một vị đi lại tập tính tiểu Nam hài hấp tấp chạy về phía trước Một vị người mặt thô phủ bưng bát xứ theo sát tại tiểu Nam hài Trong chén đừng lấy đơn giản đồ ăn Tiểu nam hài tựa hồ đát là ăn no rồi bụng trong miệng không ngừng truyền ra thanh thúy tiếng cười tránh né lấy phụ nhân. Đang lúc này, lại có một vị tiểu nữ hài chạy ra. Tuổi của nàng cấp cùng nam hài không xê xích bao nhiêu. Vẫn là đi lại tập tính đi theo tiểu nam hài. Trong lúc nhất thời, phụ nhân có chút chú ý đông không để ý tây. Chống gậy chống lão nhân tóc trắng chậm bước ra ngoài. Mặt mũi tràn đầy hiền lành. Trong đôi mắt đều là chiều mến chi ý. Nhìn chăm chú lên trên đường phố hết thảy. Khóe miệng chỗ treo ý cười. Nơi xa. Một vị trọn gánh nặng đại hán bước nhanh mà đến trên trán mồ hôi lăn xuống. Nhìn thấy trên đường phố chạy hai đứa bé. Nhích miệng cười một tiếng. Lộ ra rất là hưng phấn. Lý Kỳ Phong cùng thượng quan thiến thiến hai người sóng vai đứng vững. Nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Đây chính là nhà. Thượng quan thiến thiến nhẹ nói. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, nói đây chính là nhà. Nhìn thấy đại hán đến. Tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài làm ra giống nhau động tác. Chạy hướng đại hán. Ôm lấy đại hán ốm quần. Đại hán buông xuống trên vai trọn gánh, mặt mũi tràn đầy ý cười, từ trong túi áo móc ra tầng tầng bao khỏa đường. Hai đứa bé lập. Tức phát ra hưng phấn tiếng hoan hô, bàn tay nhỏ không ngừng quay động lên. Nhìn thấy cách này vô cùng hài hòa mỹ mãn một màn. Lý Kỳ Phong cùng thượng quan thiến thiến nhẹ nhàng rời đi. Tựa hồ là sợ hãi quấy nhiễu đến người một nhà này cuộc sống hạnh phúc. Xuyên qua đường tắt. Lần nữa đi vào đám người xuyên lưu không thôi trên đường cái. Đèn hoa mới lên. Đế đô lộ ra càng thêm huy hoàng. Đạo sắc. Thượng quan thiến thiến dừng bước, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nhẹ nói, ta cũng hy vọng có cái nhà. Lý Kỳ Phong trầm mặt một chút. Thân mật vuốt ve thượng quan thiến thiến đỉnh đầu. Lên tiếng nói, chúng ta thực sự là nên có một ngôi nhà. Thượng quan thiến thiến gật gật đầu. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một vòng ý cười. chậm rãi lên tiếng nói, lần này trở về. Ta liền cùng ngươi thành hôn. chúng ta tương lai sinh một đống hài tử. Thượng quan thiến thiến lập tức phát ra một cái liếc mắt. Lý Kỳ Phong đang muốn muốn ngôn ngữ thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi. Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Thượng quan thiến thiến nói khẽ được. Trong tiểu lâu. Lý Kỳ Phong là thượng quan thiến thiến thu thập xong đệm chăn. Nhẹ nói. Ta có chút việc nhỏ đi xử lý. Ngươi ở chỗ này an bài chú ý an toàn. Thượng quan thiến thiến thần sắc hơi đổi. Lên tiếng nói. Quan trọng sao Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Thượng quan thiến thiến gật gật đầu, lên tiếng nói, ta chờ ngươi trở lại. Lý Kỳ dối ra ngón tay, vuốt một cách thượng quan thiến thiến chóp mũi, nói, ta chịu sẽ trở lại. Thượng quan thiến thiến trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng đỏ ửng. Ra tở lâu trên đường dài đám người đã là trở nên rất ít đi Lý Kỳ Phong chậm rãi hành tẩu Một thân ảnh ở phía sau hắn đi theo Không xa không gần Lý Kỳ Phong như ẩn như hiện cảm giác được một tia sát ý Sau một lát Lý Kỳ Phong đi vào một chỗ vắng vẻ trong ngõ tắt Dừng bước Nhìn chăm chú lên người tới Lý Kỳ Phong chậm rãi nói thật là vất vả ngươi người tới chậm rãi bao phủ khuôn mặt của mình áo bào đen lạnh giọng nói lý kỳ phong ngươi thật sự chính là thật to gan lý kỳ phong chậm rãi nói làm sao mà biết người tới kia tang thương gương mặt bên trong lộ ra một hơi khí lạnh nói không có người có thể tại đắc tội tông tôn ra về sau toàn thân trở ra lý kỳ phong nói Ngươi là công tôn gia người người tới hai con ngươi bên trong sát ý trở nên càng thêm nồng đậm Thanh âm trầm thấp nói Công tôn hòa uyên là ta đại ca Ta là công tôn hòa nhiên Lý Kỳ Phong gật gật đầu trong thần sắc lộ ra mỉm cười Nói công tôn hòa uyên còn sống Công tôn hòa nhiên trầm giọng nói Thế nhưng là hắn còn không bằng chết rồi Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói Ta vốn không ý tại công tôn hòa uyên Là hắn đứng ra muốn ra mặt Cái này đừng trách bất luận kẻ nào Công tôn hòa nhiên lạnh giọng nói Ta đại ca làm như vậy tự nhiên là có được đạo lý của hắn Lý Kỳ Phong nhíu mày lại Lạnh giọng nói Cái này ngược lại là không sai Thế nhưng là các ngươi sau đó tính sổ sách nhưng chính là không đạo lý Công tôn hòa nhiên lạnh giọng nói Muốn vì đại ca báo thù đây là đạo lý của ta Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nói, ngu sườn. Bang một đảo hàn quang hiện hiện. Tông tôn hòa nhiên trong tay lời kiếm ra khỏi vỏ. Ngữ khí băng lãnh nói, nghe nói kiếm pháp của ngươi không sai. Còn xin chỉ giáo, thiên hạ kiếm tông 106 chương 2104 liên hoàn đoạt mệnh kiếm Lý Kỳ Phong mày nhăn lại. Lạnh giọng nói, ta căn bản không muốn đắc tội công tôn ra. Công tôn hỏa nhiên nói, ngươi không dám ra kiếm lý kỳ phong lộ ra mỉm cười. Chầm rãi nói, ta có gì không dám, ta chẳng qua là cảm thấy không cần thiết triệt để đem đường phá hỏng. Nếu là ngươi nhất định phải như thế, như vậy cũng là không sao. Công tôn hỏa nhiên lạnh giọng nói, đúng rồi, ta còn phải nói cho ngươi một tin tức. Tông tôn lão tổ đã dẫn đầu cao thủ khác đi chặn giết kiếm tôn cái khác cao thủ. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, trong đôi mắt Hàn Ý lập tức đại thịnh, chậm rãi lên tiếng nói: Đã như vậy, ta chính là thỏa mãn ngươi. Lời nói vừa dứt, thần dụ kiếm ra khỏi vỏ, tại niệm lực cường đại điều khiển phía dưới sông về phía Tông tôn hòa nhiên. Tông tôn hòa nhiên trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Làm một kiếm khách không có chuyện gì cùng chân chính cao thủ sử dụng kiếm so chiêu đến hưng phấn. Công tôn hòa nhiên chính là công tôn ra trăm năm khó có được một kiếm đạo kỳ tài. Tốc độ tu luyện. Kiếm đạo cảm ngộ càng làm cho công tôn lão tổ đều là cảm giác được mười phần chấn kinh. Càng là thiên kiêu. Trong không liền càng là kiêu ngạo cùng không phục. Công tôn hòa nhiên cũng là như thế. Giờ phút này hắn cảm giác được vô cùng hưng phấn. Đối mặt với ám sát mà đến thần dụ kiếm Công tôn hòa nhiên kiếm trong tay liên tục mà động Trong nháy mắt 18 kiếm đâm ra Kiếm kiếm rơi vào thần dụ kiếm phía trên Khiến cho thần dụ kiếm không thể không chuyển hướng Một tiếng quát nhẹ phát ra Công tôn hòa nhiên kiếm trong tay trở nên càng nhanh Lại là 21 kiếm đâm ra Cuối cùng một kiếm chứng thực Đột nhiên trong lúc đó Kiếm quang chớp động ở giữa Ẩm Ẩm có kỵ binh lưới mát âm thanh Chiến trận tiếng sát phạt Công tôn gia chính là thiên thỉnh đế quốc Truyền thừa nhất có lâu đời Một trong mấy gia tộc lớn nhất Công tôn gia tiên tổ chính là Trong quân cao thủ Tráng niên lúc xếp chóc rất nặng Thân kinh bách chiến Vì vậy tự sáng tạo liên hoàn Đoạt mệnh kiếm Đoạt mệnh kiếm tổng tổng có 108 kiếm Một khi sử xuất Kiếm uy lập tức tựa như Đại Giang trào lên Càng ngày càng hung, càng lúc càng nhanh Bình thường bất quá là 60 kiếm đối thủ chính là đã mất mạng tại dưới kiếm của hắn Giờ phút này, công tôn hòa nhiên bất quá sử suất 39 kiếm uy lực của nó liền rất là cường đại Liên hoàn đoạt mệnh kiếm vừa ra tay nhất định phải lấy tính mạng người ta Cho nên mỗi một kiếm đâm ra đều không chút nào để lối thoát Cũng tuyệt không lưu dư lực Thần rủ kiếm phát ra một tiếng gào thét trở lại Lý Kỳ Phong trong tay cường đại kiếm uy tựa như là mưa to đập vào mặt. Một tia vẻ khiếp sợ lộ ra. Lý Kỳ Phong một cái tiếng sấm sử xuất Bao phủ mà đến kiếm uy lập tức bị hóa giải. Công tôn hòa nhiên trong thần sắc lộ ra rất là hưng phấn. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trong tay lời kiếm phía trên kiếm khí lưu chuyển. Khí thế càng sâu. Thân thể lại cử động. Công tôn hòa nhiên lần nữa xuất kiếm, kiếm khí tung hoành, trong nháy mắt, lại là đâm ra 21 kiếm. Mỗi một kiếm đâm ra, đều giống như dũng sĩ giết địch. Dũng không quay lại nhìn, mi tráng thảm liệt. Tuyệt không có bất kỳ cái gì một loại kiếm pháp có thể so sánh được. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động, thần dụ kiếm khẽ động liên tục vung ra. Công tôn hòa nhiên cực điểm sát phạt chiêu thức đang đối mặt Lý Kỳ Phong thời điểm. Tựa như là đã đá chìm đáy biển. Không có chút nào đáp lại. Một trăm số không trăm kiếm đã là quá khứ một nửa. Công tôn hòa nhiên kia thần sắc hưng phấn cũng là biến mất không thấy gì nữa, nhiều mấy phần vặn vẹo. Bước ra một bước. Công tôn hòa nhiên sử xuất thứ 61 kiếm. Một kiếm này mở ra mặt khác. Kiếm thức bỗng nhiên biến đổi nhẹ nhàng một kiếm đâm ra ngoài Tương đối vừa rồi kiếm khí cùng sát khí đều nặng Tựa như là đầy trời mây đen dày đặc Một kiếm này đâm ra Đột nhiên đã đem đầy trời mây đen đều đẩy ra Hiện ra ánh nắng Cũng không phải là sự ấm áp đó hú hóa ánh nắng Mà là nóng như thiêu như đốt liệt nhật Đỏ như máu trời chiều Lý Kỳ Phong trong đôi mắt lập tức lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng. Công tôn hòa nhiên kiếm thức chuyển biến mười phần thông thuận tự nhiên Thật giống như trăm sông hợp thành biển Nước chảy thành sông Hết thảy đều là hợp tình hợp lý Không có chút nào đột ngột Loại này kiếm thức chuyển biến là phi thường khó khăn Mà công tôn hòa nhiên lại là dễ như trở bàn tay làm được Đây cũng là nói rõ hắn đối kiếm trưởng khống đến mức độ không còn gì hơn Thần dù kiếm hoành ngăn tại trước người Lý Kỳ Phong đỡ được một kiếm này. Công tôn hòa nhiên kiếm trong tay lần nữa phát sinh cải biến. Lại ra bốn kiếm. Mỗi một kiếm đều phản phất có vô tận biến hóa. Nhưng lại hoàn toàn không có biến hóa. Phản phất phiêu hốt. Kỳ thật trầm hậu. Phản phất nhẹ nhàng. Kỳ thực độc áp vô song. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt trở nên càng thêm thưởng thức. cái này bốn kiếm tựa như là trong bụi cỏ bỗng nhiên ruổi gì đập ra độc xà thẳng đến cổ họng của hắn thần dụ kiếm nhanh như thiểm điện chuẩn xác không sai chặn đường hạ ám sát lời kiếm a công tôn hòa nhiên phát ra gầm lên giận dữ trong thần sắc trở nên rất là vặn vẹo trong tay lời kiếm đột nhiên ra túc một màn hàn quang hắt vấy mà ra liên miên bất tuyệt kiếm chiêu ám sát mà ra một kiếm nhanh hơn một kiếm Kiếm kiếm tàn nhẫn vô tình. Mũi kiếm đoạt mệnh. Thoáng qua ở giữa, đã đến 105 kiếm. Tông tôn hòa nhiên một tay khoái kiếm khiến cho lấy Lý Kỳ Phong hướng về sau thối lui ra khỏi một bước. Bất quá. Cũng vẹn vẹn như thế mà thôi. Tông tôn hòa nhiên kia nhìn như sát ý quả quyết kiếm chiêu bị Lý Kỳ Phong dễ như trở bàn tay hóa giải. Trong thần sắc trở nên càng thêm dữ tợn.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 Phía dưới một kiếm liền có thể chế hắn liều mạng. Liên hoàn đoạt mệnh kiếm tự nhiên là muốn lấy tính mạng người ta. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại. Trong lòng không thể không bội phục công tôn hòa nhiên đối kiếm đem khống sự hoàn mỹ. Một trăm linh tám kiếm bên trong thế mà giấu giếm vô số sát cục. Đáng tiếc là hắn gặp Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong một mực lấy thân phận của một người đứng xem tại phòng đoán suy nghĩ công tôn hòa nhiên kiếm pháp. Hắn một mực chưa xa vào đến bị động bên trong. Tự nhiên cũng sẽ không bước vào trong cảm bẫy. Thân thể hướng về sau rời khỏi một bước. Tại Lý Kỳ Phong rời khỏi trong nháy mắt. Công tôn hỏa nhiên một hơi sử suốt sau cùng ba kiếm. Trong một chớp mắt. Dị tượng tỏa ra. Biến hóa ngàn vạn. Hóa thành đầy trời mưa kiếm. Trong một chớp mắt đầy trời mưa kiếm bỗng nhiên lại hóa thành một giải lùa bay cầu vồng. Bảy sắc bay cầu vồng thất kiếm đa thải đa tư thiên biến vạn hóa chợt bị mây đen che lại. Màu đen băng cấm Mây đen như măng. Đúng như một đầu hung mãnh vô cùng to lớn mãng xà vồ giết về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể tại rời khỏi một bước. Thần dụ kiếm đột nhiên mà động. Một kiếm vung ra. Như trời chiều. Lại như liệt nhật. Như cầu vồng. Lại như mây đen. Như đồng lại tính, như hư lại thực, như ở bên trái, lại tải phải, như phía trước, lại tải về sau, như nhanh lại chậm, như không lại thực. công tôn hòa nhiên thần sắc biến đổi, Lý Kỳ Phong một kiếm này bên trong thế mà ẩn giấu đi hắn kiếm pháp tinh túy. Sau một khắc, hai mắt của hắn không khỏi chừng lớn, Lý Kỳ Phong kiếm trong tay chuẩn xác không sai đinh nhập mãng đầu rắn bên trong. Công tôn hòa nhiên một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Thiên hạ kiếm tôn 106 chương 2105 ẩn nút trong bóng tối sát thủ trên đời này không có chuyện gì là so chuyện trước mắt càng khó tiếp thụ được. Công tôn hòa nhiên cho rằng là làm ngạo kiếm pháp tại Lý Kỳ Phong trước người căn bản không có lấy được quá thành quả. Càng khó có thể hơn tiếp nhận chính là Lý Kỳ Phong thế mà lấy đồng dạng kiếm pháp đánh bại hắn. Phun ra một ngụm máu tươi. Công tôn hòa nhiên thần sắc trở nên có chút tái nhợt, thân thể có chút run rẩy, trong đôi mắt đều là khó có thể tin. Giờ phút này, hắn cảm giác được đối mặt mình không phải người, là thần. Hắn khổ tu nhiều năm lần mới là lính hội thấu tinh túy đoạt mệnh kiếm pháp. Giờ khắc này ở Lý Kỳ Phong trong tay sợ thế mà tách ra đáng sợ uy lực. Trong nháy mắt này, công tôn hòa nhiên mồ hôi lạnh đã ướt đấm y phục. Hắn đã hoàn toàn không thể tiếp nhận hiện thực này Đây rốt cuộc là vì cái gì công tôn hòa nhiên lên tiếng hỏi Lý Kỳ Phong cười cười Nói Kiếm pháp của ngươi đích thật là cường đại Thế nhưng là ngươi quá tận lực truy cầu kiếm pháp Đến mức ngươi bị trói buộc tại kiếm pháp khôn sáo bên trong Công tôn hòa nhiên trong đôi mắt lộ ra vẻ khác lạ Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong Công tôn hòa nhiên ngữ khí trở nên càng thêm băng lãnh. Chậm rãi lên tiếng nói. Ta tuyệt đối không thể thua cho ngươi. Lý Kỳ Phong nói, ngươi không phải ta đối thủ. Công tôn hòa nhiên lắc đầu. Hắn từ nhỏ đã luyện kiếm, khổ luyện kiếm. Ở phương diện này vốn là tuyệt đỉnh thiên tài. Hơn nữa còn chảy qua mồ hôi. Chảy qua máu. Hắn không cam tâm cứ như vậy thua với Lý Kỳ Phong. Hắn tại tới thời điểm. Trong đầu nổi lên rất nhiều màn tràng cảnh. Hắn cũng là nghĩ tới mình kết cục. Thế nhưng là hắn chưa hề nghĩ tới mình sẽ dễ dàng như thế dứt khoát. Thậm chí là không chịu nổi một kích thua với Lý Kỳ Phong trong tay. Hắn tôn nghiêm. Hắn trong không ngạo khí. Hắn từng ấy năm tới nay như vậy kiên trì. Khiến cho hắn không thể nào tiếp thu được kết cục như vậy. Kiếm trong tay đột nhiên khẽ động. Tông tôn hỏa nhiên tái xuất một kiếm. Một kiếm vung ra, rét lạnh kiếm khí lập tức bức người mà tới Lý Kỳ Phong nhíu mày lại Công tôn hòa nhiên kiếm minh lộ vẻ muốn lấy tính mạng của hắn Thân thể khẽ động Lý Kỳ Phong thân thể bắt đầu rút lui Hắn mặc dù tải lui nhưng không có bài thế Thần dụ kiếm hướng phía trước đâm ra cùng công tôn hòa nhiên kiếm đụng vào nhau Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể Công tôn hỏa nhiên kiếm trong tay lập tức cong như cung. Thần sắc đỏ lên. Công tôn hỏa nhiên đang cố gắng, muốn đem kiếm trong tay mình bắn ngược ra ngoài. Phải biết áp lực càng lớn, lực phản kích cũng càng mạnh. Thế nhưng là... Lý Kỳ Phong căn bản không cho hắn cơ hội như vậy. Hướng phía trước bước ra một bước. Thần dụ kiếm phía trên bộc phát ra càng thêm lực lượng cường đại. Công tôn hỏa nhiên kia vốn lượng kiếm nát. Thân kiếm vừa vỡ là ba. Ba đạo mảnh vỡ bắn bay mà ra. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Cường đại niệm lực càn quét mà ra. Bắn bay mà ra mảnh vỡ thế mà nổ bắn ra hướng công tôn hòa nhiên. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Công tôn hòa nhiên căn bản đến không kịp trốn tránh. Hàn quang hiện hiện. Ba đạo mảnh vỡ trực tiếp vô tình chui vào vai của hắn. Lồng ngực cùng cánh tay trái bên trong. một đạo kêu rên âm thanh truyền ra công tôn hòa nhiên tựa như là diều bị đứt dây bình thường hướng về sau bay ngược mà đi thần dụ kiếm mũi kiếm chống đỡ tại công tôn hòa nhiên trên cổ họng tử vong cách hắn chỉ có một tấc mà thôi công tôn hòa nhiên ra thịt đã là thế nhưng là cảm nhận được thần dụ kiếm phía trên băng lãnh mũi kiếm khẽ động tại công tôn hòa nhiên trên cổ họng vạch ra một đạo tơ máu máu tươi chảy ra Tông Tôn Hòa Nhiên cảm thấy giá xét thấu xương, lạnh đến để hắn run rẩy. Bất quá! Lý Kỳ Phong kiếm lại chưa tiến lên. Lý Kỳ Phong thu hồi kiếm. Thần dụ kiếm trở vào bao. ngươi thua. Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Tông Tôn Hòa Nhiên thân thể ngây người tại nguyên chỗ. Mặc dù Lý Kỳ Phong thu hồi kiếm. Nhưng là trước đó Lý Kỳ Phong trong nháy mắt bảo phát đi ra sát ý ngút trời lại là để hắn cảm giác được mười phần e ngại cùng sợ hãi. Giờ phút này, hắn yêu nguyên ở vào cái chủng loại kia bóng ma bên trong. Không cách nào đi ra. Lý Kỳ Phong quay người rời đi. Công tôn hòa nhiên vẫn là đứng ở tại chỗ. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đảo giữa hư không truyền ra một đảo bén nhọn thanh âm. Một thanh tên nỏ nổ bắn ra mà tới Thẳng đến công tôn hòa nhiên cổ họng, Công tôn hòa nhiên yên tính đứng ở tại chỗ Tựa như là bị sợ choáng váng bình thường Không trốn không né Sắc bén tên nỏ trực tiếp xuyên qua cổ họng của hắn Sau đó nghiêng đinh nhập sau lưng trong đường phố Máu tươi rơi xuống đất Phát ra thanh âm thanh thúy Công tôn hòa nhiên thân thể ngã xuống đất Thanh âm ngột ngạt Chuyện đột nhiên xảy ra Kia tiềm phục tại chỗ tối sát thủ vô luận là nắm bắt thời cơ, vẫn là giết người tên nọ đều là mười phần hoàn mỹ. Nhất kích tất sát. Cho dù là Lý Kỳ Phong cũng là không kịp xuất thủ đi ngăn cản. Đợi đến Lý Kỳ Phong muốn tìm kiếm hung thủ thời điểm đã là hoàn toàn không có tung tích. Nhìn chăm chú lên khí cơ đoạn tuyệt công tôn hòa nhiên. Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra một tia dự cảm bất tường. Đây là một trận châm có âm mưu với hắn. Hắn bản không muốn đắc tội chết công tôn ra. Thế nhưng là sự tình phát triển đến tình trạng như thế. Chỉ sợ là khó mà lại giải thích rõ. Thật là đáng tiếc. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên công tôn hòa nhiên, nhẹ nói. Trở về tới trong tiểu lâu. Thượng quan thiến thiến cũng không ngủ, nàng một mực chờ đợi đợi Lý Kỳ Phong đến. Từ Lý Kỳ Phong trên thân nàng ngửi được một tia mùi vị huyết tinh. Chuyện gì xảy ra thượng quan thiến thiến lên tiếng hỏi Lý Kỳ Phong nói một chút không quan hệ sự tình khẩn yếu Thượng quan thiến thiến nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong Thần sắc nói nghiêm túc Ta hy vọng ngươi có thể đối ta giảng lời nói thật Có lẽ sự tình không cần ta xuất thủ Thế nhưng là ta cần biết tình hình thực tế Ta cũng không nguyện ý làm một tiểu nữ nhân Vĩnh viễn sống ở ngươi che chở phía dưới Ta muốn vì ngươi chia sẻ một chút. Dạng này ngươi sẽ không quá mệt mỏi. Lý Kỳ Phong trầm mặt một chút. Là thượng quan thiến thiến thu nạp trên chán phát ra. Nhẹ nói. Có người đang một mực đi theo chúng ta. Thừa dịp ta không chú ý bắn giết công tôn hòa nhiên. Trên đầu của ta lại tăng lên một món nợ máu. Thượng quan thiến thiến nói. Chẳng lẽ ngươi không có tìm được giết công tôn hòa nhiên sát thủ Lý Kỳ Phong lắc đầu. Nói Không có Bắn giết công tôn hòa nhiên sát thủ tuyệt không phải là người bình thường ẩn nấp thân hình kỹ thuật thật sự là quá cao siêu Tốc độ cũng là cực nhanh Đợi đến ta phát giác thời điểm Hắn đã biến mất vô tung vô ảnh Thượng quan thiến thiến chậm rãi gật đầu Nói Như vậy hiện tại chúng ta nên làm cái gì Lý Kỳ Phong nói Chúng ta cần phải đi tiếp ứng độc cô thần bọn hắn công tôn lão tổ tiến đến đuổi giết bọn hắn thượng quan tiến tiến thần sắc lập tức biến đổi nói chúng ta lập tức xuất phát ám vệ phủ mật tín đưa đến lý cơ trong tay mở ra tin đọc xong phía trên văn tự lý cơ trong thần sắc lộ ra mỉm cười nói lý kỳ phong rời đi đế đô lão thái giám gật gật đầu nói công tôn hòa nhiên chết rồi công tôn hòa uyên triệt để phế đi Lý cơ trầm tư một chút, nhẹ nói công tôn ra lửa giận thế nhưng là không dễ dàng tùy tiện dập tắt. Lão thái giám trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói hoàng thượng nước cờ này đi cực kỳ cao.